Mọi người hối hả chạy xe về nhà. Cô Tư đang đứng thận thờ ở trước cổng. Tại sao cái chuyện vô lý này lại xảy ra được? Cổng luôn đóng. Cô Tư lại luôn có ở nhà. Từ tầng 3 đi xuống, ít nhất thì cô cũng phải biết chứ. Chị Tư, sao vậy? Con bé đâu rồi, hả? Tôi giặt đồ ở dưới, trời nấu ăn đem lên, thì không thấy con bé đâu nữa. Trời đất ơi, tôi dặn chị là phải canh chừng con bé mà. Như vậy là chết rồi. Trời ơi là trời. Nó đi lâu chưa? Tôi... tôi không biết nữa Nhưng mà hồi ba vợ tôi lên á Thấy vẫn đóng cửa phòng Bây giờ lên lại thì không thấy đâu nữa Tôi... À, chị làm gì thế này á Tôi biết sống sau đây chị Tư à, Tôi... tôi xin lỗi Chú ơi Chú bình tĩnh lại đã Con bé chắc chưa đi xa đâu Chú với cô chạy xe dọc dọc mấy cái đoạn đường này coi sao Còn tụi con á sẽ đi tìm chỗ khác Đợi hai vợ chồng đánh xe đi Tôi mới quay sang hỏi cô Tư à, Chuyện này là như thế nào vậy cô Tư À, cô lên kiểm tra con bé xong Thì xuống dưới giặt đồ Cổng thì đã khóa Cho nên chủ quan không có để ý Ờ, chìa khóa của tư giận dữ hả? Ờ, bình thường cô để trong người Nhưng mà hồi nãy giặt đồ á Có bỏ lên chỗ bếp cho nó đỡ dướng Con bé nó mang chùm chìa khóa đi luôn rồi Bây giờ cô không biết phải nói sao với ông bà chủ đây nữa Nè, cô bình tĩnh lại đi Chuyện cũng đã rồi rồi tôi bây giờ cô vào trong Chuyện này á, để tôi con lo cho à, Nè Tụi con giúp cô với Cố gắng giúp cô nha Dạ, cô tự yên tâm đi Tôi vội vã chạy vào bên trong nhà Đến tầng 3 khám xét phòng con nhỏ Cửa đã mở ra tang quan Bên trong đồ đạc vẫn ngăn nắp như mọi ngày Chiếc váy màu hồng phớt Và màu cà phê Được nhỏ xếp gọn ở trên giường Có lẽ hiện giờ đang mang chiếc đậm trắng rồi Kéo toàn bộ học bàn trang điểm ra kiểm tra Không thấy chiếc nhẫn đâu Hành động này chắc chắn là do chủ ý của cái dòng kia Nó đang muốn dở trò gì đây? À, có phát hiện ra được gì không? À, đúng như tao dự đoán Nhỏ thu gom hết rồi Chiếc nhận cũng không còn hả? Ừ Theo mày á, thì tại sao cái dòng nó lại làm như vậy? Tao không biết nữa Nhưng mà chủ ý đó chỉ vừa mới xuất hiện gần đây thôi Hả? Lấy gì để khẳng định đây? Từ cái lúc mà tao với mày xuất hiện Nếu như đã có ý định bỏ đi từ trước á Thì vụ này đã kết thúc từ lâu rồi Hả, ý mày là con bé to mạng hả Ừ Vì vậy mà tao đang rất nghi ngờ Động cơ thực sự đằng sau Hai quan điểm đưa ra lần trước Có vẻ đã chạch hướng rồi Chạch hướng có nghĩa là sai hả Không hẳn Chạch hướng là vừa đúng, nhưng vừa sai Bây giờ phải tìm cho bằng được con bé Nếu không Thôi, đừng có nói cái bé sau Hai thằng xuống dưới nhà mà trụt can như lửa đốt Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua Mà vẫn chưa thấy ba mẹ nhỏ quay về Kỳ này căng thật sự rồi Có lẽ sau khi không đạt được mục đích Vì sự có mặt của bọn tôi Mà dông hồn kia đã tính tới nước này Có tiếng còi xe Hình như là hai người bọn họ đã về rồi thì phải Cô Tư chạy ra mở cổng Nhìn nét mặt thất vọng vô hồn của hai người Thì tôi cũng đã hiểu rồi Ờ sao rồi cô chú? À, không thấy con bé đâu hết Nè bây giờ phải làm sao đây con ơi Chị Tư ơi Cô ơi, cô bình tĩnh là đã cô Cô chú vô nhà nghỉ đi Để tụi con lo cái vụ này cho Bây giờ á, trạng đâu mà nghỉ ngơi này con Chú vừa gọi điện cho bên công an Nhờ họ tìm kiếm rồi Đường xá đông đút như thế này Biết con bé đi bao lâu Đến đâu rồi á, bà tìm để chứ nó cả cái thành phố này rồi à, Con biết con bé đang ở đâu Nhưng mà lần này á, cô chú không nên đi chung Cứ để việc này cho con đi Nhưng mà Cô chú hãy tin cô lần cuối này đi Đà, Lên lấy đồ đi Huy Hả, đi đâu Thằng Toàn không trả lời Mà quay dội lên trên Tôi cũng dội dã theo sau mày có đem theo bùa đỏ không Huy Ờ, có một lá thôi Vậy được rồi, tao cũng mang một lá nữa nè Thế là đủ rồi Mà đi đâu vậy, biết nhỏ đâu mà tìm mày khẳng định gì chắc định vậy Ra cổng đi rồi nói Thực tình tôi không hiểu thằng Toàn đang làm cái gì Lần đầu tiên thấy nó bí mật như thế này khi hành sự Ba mẹ nhỏ Quỳnh vẫn nhìn hai thằng Với ánh mắt cậu cuốn tội nghiệp Nếu như vụ này không xong Thì quãng đời còn lại của tôi sẽ ăn năn Và dằn vặt mãi mãi Rồi, yeah. cô chú nhà đợi điện thoại của con nha Ờ, có gì gọi liền cho cô nha Cô với chú sẽ lấy xe đi tìm thêm lần nữa Cha đến cổng Thằng Toàn mới thở vào nhẹ nhõm Như là lần đầu nó làm chuyện lén lút Mà trót lọt vậy. Điện thoại còn thiệt không? Ờ còn Tôi đây là mượn Đây nè Tôi vẫn ngơ ngát trước sự bí ẩn của nó Ờ cho một chiếc taxi đến địa chỉ Ờ bà đi đâu vậy? nó đèo chơi một chuyến cá bất ngờ với địa điểm mà thằng Toàn vừa nói Tại sao nó lại mau chóng liên tưởng tới chỗ đó nhanh như vậy? Thực tình nãy giờ tôi không hề có một suy nghĩ nào Điên quan đến tự đèo cả Tại sao biết Quỳnh đang trên đèo chứ? Tao đoán thôi. Cơ sở nào? Người đến từ đâu á, thì hay quay về chúng đó. Dung hồn đó hình như đang bị một sự ràng buộc chu hình nào đó. Nếu như mà có nơi để đi, có người để nương tựa thì đã không theo Quỳnh thì mạo hiểm giâm khí của mình như vậy. Ý mày là tính mạng của Quỳnh đang gặp nguy hiểm? Ừ. Khả năng rất có thể là xảy ra. Lên từ đó đi rồi tính tiếp. 5 giờ 30 phút chiều, tan tầm cho nên xe cộ đông đúc. Chiếc taxi đang chở bọn tôi Phải chen lấn giữa dòng người tấp nập Trời mỗi lúc một tối hơn Từ đây lên đó khoảng hai chục phút Lại đúng giờ chạm dạng Có lẽ nên chuẩn bị sẵn cho một cuộc giao đấu Sắp sửa xảy ra Chuyến này hai thằng độc lập tác chiến Không có đoạn kiếm, không có vòng tròn âm dương Hy vọng lành ít dữ nhiều Đặt ra với âm khí của cái dòng kia Chưa đủ mạnh mẽ để hạ cuộc được bọn tôi Có điều tính mạng của Quỳnh đang nằm trong tay nó Một nước đi sai lầm thôi Sẽ trả cái giá rất đắt Ờ, dừng lại đoạn nào đây anh ơi Dạ anh chạy lên khúc cua đó Rồi cho bọn em xuống là được Hoàng hôn trên đèo thật đẹp Nhưng tiếc là tôi không còn thời gian để nhìn ngắm nữa Trời càng tối Không gian càng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn Xe cổ cũng thưa thớt chận Bằng này mà có chạy xe lên đèo Phải có chút bản lĩnh Và sự lì lợm Thì mới làm chủ tay lái được Khúc cua cùi trỏ đã dần dần hiện ra Vị trí này còn cách cái miếu khoảng chừng 20 mét nữa thôi. Tôi ra hiệu cho bác Tài dừng xe, thanh toán tiện và xót hết cả ruột. Ờ, số điện thoại này là của anh phải không? Ờ, dạ đúng rồi. Có gì em sẽ gọi lại nha, anh cứ về trước đi. Ờ, dạ cảm ơn anh. Bước ra khỏi xe, trời đã bắt đầu tối hẳn. Trong bán kính 10 mét không nhìn rõ được vật ở phía trước. Lâu lâu lại có những chiếc xe máy đổ đẹo. Về đêm, nơi tuyệt đẹp này bỗng chốc trở thành một cung đường đáng sợ vô cùng. Hai thằng chậm rãi đi qua khúc cua cùi chỏ, nép sát vào bên thanh trắng, phòng những chiếc xe lớn đang đổ đèo. Gió bắt đầu rít qua, cây cối bên bờ giật dao động theo những cái vẫy tay mời gọi. Từng làn khói trắng mỏng tan lượn lờ trước mặt, có lẽ là tỏa ra từ những cây nhang mà người ta vừa thấp ở miếu. Bỗng dừng có tiếng khóc phát ra từ đằng sau lưng. Âm thanh như vang vẳng cả một đoạn đèo. Tôi và thằng toàn giật mình quay lại. Bàn tay phải cũng vừa kẻ nhối lên. Sát nơi vách đá, một con ma nữ đang ngồi ôm mặt cốc, Tóc dài thường thuộc chạm cả xuống đất. Nơi đây đúng là không dành cho những kẻ yếu bóng vía mà. Dường như cảm nhận được hai ánh nhìn đang hướng về phía mình, con ma nữ bất thần lệnh ngước mặt lên. Một bên hốc mắt đã lở loét, miệng chất tum, môi chảy sệ xuống dưới. Hoàn toàn thúc tay ra hiệu đừng để ý nữa. Hai thằng đang tính quay đi, thì bỗng nhiên từ trên ngọn thông sát bờ vực, một cái giông nữa bất ngờ nhảy sổ ra, tiếng về phía không ma nữ. Lần này là một giông nam, nó đã bị mất đi một cái chân, cánh tay cũng chỉ còn một nửa, phần đầu bị biến dạng, hai mắt thao láo nhìn chậm chậm bọn tôi. Đây có lẽ là những quan hồn không may gặp nạn ở trên đèo, vì một lý do nào đó mà không thể siêu thoát thì vậy bắc cái nó đi đi Hai thằng quay đầu lại vừa đi được hơn mười bước thì bàn tay phải của tôi lại tiếp tục nhối lên. Dường như hai cái dòng đó đang đi theo sau thì phải. Toàn à, hình như nó đang đi theo tụi mình đó. có phải đâu. Khoảng cách gần cho nên bị tường âm chương mới nhối lên thôi. Mình còn chuyện quan trọng phía trước, mặc kệ nó đi. Hai thằng tiến thêm năm bước nữa thì bất thần lệnh hai cái dòng ập ra trước mặt, ngăn đường bọn tôi lại. Cứ mặt lâm le như chợt chợt ăn tươi nút sống. Bọn chúng đang đứng với khoảng cách chừng ba thước Tôi với thằng Toàn vợ như không nhìn thấy Càng đi về phía trước Bọn chúng không những không lùi lại Mà còn tiến tới hơn Khi khoảng cách gần như là mặt đối mặt Hai cánh tay trắng toát thọ ra Đính nắm lấy cổ tôi và thằng Toàn Trong một chớp mắt Hai thằng lập tức cúi đầu xuống Lùi lại phía sau vài bước Lấy hai lá bùa trong túi ra Dương ra trước mặt chúng dường như cảm nhận được nguồn năng lượng từ trong đó, hai cái dòng lập tức đứng sững lại thăm dò. Bây giờ vẫn cột thời gian đó, hãy về thông báo với người sai khiến tôi mày là tụi tao đã tới nơi rồi. Đi đi, đừng lại gần, không có dễ chịu đâu. Tôi chơi trò tâm lý, đánh thẳng vào sự dè chừng của bọn chúng. Nếu không lầm, thì đây chính là sự sắp xếp của cái bóng đèn kia. Nó đã sớm biết trước sau gì bọn tôi cũng đi tìm quận và dẫn xác tới đây. Hai con ma dựng như ngoan cố không chịu trùng bước. Sau khoảng 5 phút, liếc ngang liếc dọc, bọn chúng bất ngờ lao thẳng. Được rồi, bất đắc dĩ, phải tự siêu thoát cho bọn chúng thôi. Hai cánh tay dài ngoằng vương ra, xoẹt ngang trước mặt. Tôi và thằng Toàn mau chóng nhảy tránh sang một bên. Cùng lúc đó hai lá bùa vàng được chán thẳng vào người bọn chúng. Từng làn khói trắng tỏa sang nghi ngút, thân thể chỉ kịp trọn dạng trong vài giây, cho hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tró tràn là âm khí quá yếu nhưng có một điều kỳ lạ là tại sao bọn chúng lại chịu quy phục dặn nghe theo cái bóng đen kia rõ ràng nó không nhỉnh hơn bọn trong hồn này là bao có hiểu thật à mày thấy lạ sao toàn có tôi đang nghi ngờ một chuyện nhưng mà chưa dám nói từ đây đến chỗ cái miếu á, vẫn còn hơn 10 thước nữa cẩn thận dọc đường là được đến đó rồi xác minh sau lần này bọn tôi đã thận trọng hơn trong những bước đi Trời đã tối hẳn, không gian trở nên âm u và khó lường. Trong bóng đêm mịt mờ này, bất cứ thứ gì cũng có thể gây nguy hiểm cho cả hai. Đoạn đường mỗi lúc càng rút ngắn, cái miếu đã dần hiện ra trước mắt. Đằng xa xa, một cái bóng trắng toát đang đứng im một chỗ. Lần này không phải là vong hồn, mà dường như đó chính là Nhã quỳnh. Cự thần. Khi chỉ còn cách ngôi miếu khoảng chừng hai thước, bỗng dưng Nhã quỳnh quay mặt sang, chưa kịp quan sát được gì thì có một vật thể bay thẳng về phía bọn tôi hai thằng giật mình ném cho bờ tượng đá một cục đá to hơn nắm tay chạm thẳng vào mặt đường dàn lên những tiếng khô khóc xuất chút nữa đã được ném syro si nóng hổi vừa thổi vừa nhập diện rồi chưa kịp định thần lại thì hàng loạt cái bóng trắng từ đâu xuất hiện ra vây quanh chỗ bọn tôi đang đứng đây chắc chắn là một cái bẫy đã được bày sẵn tiếc rằng nó đã đánh giá bọn tôi hơi thấp với lượng âm khí yếu ớt và thân thể không trọn vẹn này chỉ cần một lá bùa vàng thôi đã đủ diệt gọn tất cả hai thằng mau chóng chiếm lấy được cục diện chưa dội ra tay chỉ vừa đưa lá bùa vàng lên trước mặt đám gióng hồn giấc trưởng đã ngay lập tức tránh xa xa nhận thấy sự thức thế nó quỳnh quay mặt sang hét to lên giết đi không còn là chất giọng dễ thương ngọt ngào nữa và thấy vào đó là các âm thanh ồm ồm, gian vọng có cảm tưởng rằng nó đủ sức lay động cả hạt cây xung quanh. đám trong hồn nghe theo rầm rắp đúng là quân lệnh tựa như núi thái sơn. xung quanh toàn là đất đá, bọn chúng lập tức ập vào một lượt. kể từ cái lần tiêu diệt gần trăm trong hồn ở bến xe, đây là lần thứ hai bọn tôi phải đối mặt với nhiều trong hồn đến như vậy, cũng là lần đầu tiên. hai thằng mau chóng tiêu diệt toàn bộ trong sự chứng kiến của nhậu vịnh. Những bắt đầu trở nên tức tối Chính xác hơn là cái thứ trong người nhỏ Đang bắt đầu mất kiểm soát Hai tay đưa lên Dò tóc rối bụ Chân giậm thình thịt xuống đất Hai mắt trợn ngược lên toàn trọc trắng Thân thể nhỏ quỳnh đang bị dặn xé dữ dội Nếu như không mau chống trục xuất cái dòng ra é rằng kỳ này dương khí sẽ bị tổn thương trầm trọng, trọng hơn yeah. Bây giờ phải tìm cách tiếp cận nhỏ Cố gắng áp sát lá bùa Trục xuất cái dòng ra Trước khi âm khí của nó tàn phá cơ thể của á Khoan đã Nó không dễ để cho mình tiếp cận đâu Nhìn kỹ dưới đất coi Toàn là đá núi to Chắc chắn là có sự chuẩn bị từ trước đó Ừ, nghĩ cũng lạ Làm sao mà nhỏ đi bộ lên trên này được chứ Được chứ Trong hình dạng của một người bình thường Ăn mặc đẹp như thế này Thân thể là do một cái dòng điều khiển Nhỏ không đi bằng sức mình Mà là do âm khí của cái dòng hòa quyện vô Đi 10 lần như vậy cũng không sao cả Nhưng mà nếu như trở lại trạng thái bình thường Chắc chắn bây giờ có thể nhỏ đang tổn thương nghiêm trọng rồi đây không được Tao không thể để cái dòng lòng hành vậy được Còn đã Huy Tôi vừa tính lao đến trấn áp cái dòng Thì bóng dân nhỏ giật nảy lên Một làng khối đỏ tỏa ra từ bên trong thân thể Một cái bóng đỏ đang dần dần tách ra khỏi người con nhỏ Không thể nào Là một con quỷ gớm kiết Với nguồn âm khí cực mạnh Hai mắt sáng quắc như ánh đèn, nhìn bọn tôi và cười lên khoái chí. Hai thằng ngơ ngác nhìn nhau. Cái dòng đã nhập vào người nhỏ quỷ đâu rồi? Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một con quỷ gây rợn như thế này chứ? "Mày lại, tao cũng biết chứ." muốn người thì lại đây mà lấy." Bây giờ trong tay không có đoạn kiếm, cũng chẳng có sự hỗ trợ của ba đứa kia để thực hiện giọng trò âm dương thì làm sao đối phó được với con quỷ cực mạnh này đây? Luồng âm khí tỏa ra từ thân thể của nó rất dữ dội, lòng bàn tay phải của tôi nháy lên liên hồi từ nãy tới giờ. Một tình huống phát sinh không thể lường trước được. Tôi tính chạy đến dùng lá bùa để áp chòi người, thì ngay lập tức nó nhập lại vào nhỏ quỳnh đang ngồi thở dốc dưới đất. Hai mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền cho đến khi luồng âm khí kia tác động lên, đã mau chống thao láo trở lại như lúc nãy. Cứ như thế này thì tính mạng của nhỏ sẽ nguy cấp mất. Đa, bây giờ phải làm sao đây toàn? Không thể đấu tay độ với nó được. À, bây giờ bằng mọi giá phải xuất được con quỷ ra khỏi người của nhỏ. Mà dùng lá bùa đỏ chạy đến áp chờ đi. Nhớ là phải cẩn thận. Nếu như con quỷ bất thành lệnh thoát ra, phải mau chóng tránh né và bảo vệ quỳnh, không cho nó nhập sát lại lần nữa. Chỉ cần con quỷ thoát ra ngoài, tao sẽ mau chóng chặn lại. Mà dùng lá bùa đỏ cho vào trong người của nhỏ quỳnh, phòng con quỷ dở trò, rồi quay lại hỗ trợ tao. Tôi để tôi làm việc này Máu trong người đã bắt đầu nóng dần lên Tôi không thể quanh tay chứng kiến con quỷ hành hạ nhỏ Thêm một giây phút nào nữa Đập lên mặt hai cái Lấy lại sự tỉnh táo Tôi chạy thật nhanh đến chỗ nhỏ đang đứng Trước sự áp sát bất ngờ của tôi Con quỷ lập tức phung tay phản ứng Tôi khơm người luồn ra phía sau Nó cúi xuống nhặt cục đá dưới chân Tính đập thẳng vào tay tôi Lần này không tránh né nữa điểm mạnh của bốc sinh chính là cẩn chiến, cố gắng giảm nhẹ bớt lực hết mức có thể. Tung một cú móc trái lên thẳng quỷ tay của nhỏ, chưa kịp hoàng hồn, từ màu chống dán lá bùa đỏ lên người, một làn khói đỏ tiếp tục thoát ra. Con nhỏ hoàng hoại dữ dội, miệng trên lên ư ử Cú ra tay bất ngờ cùng với sức mạnh của lá bùa đó, khiến cho con quỷ không kịp trở tay. Sau cơn hoàng hoại đau đớn, đã lập tức thoát ra khỏi thân thể của nhà quỳnh. Chỉ chờ có như vậy. Tôi nhanh chóng kéo tay nhỏ, ôm sát vào người, nhét lá bùa vào trong cổ áo. Lúc này nhỏ đã bất tỉnh rồi, thân thể trung lên bằng bật, hơi thở khó nhọc. Con quỷ sau khi định thần, tính quay lại đuổi theo tôi, thì thằng Toàn trong tích tắc đã lao tới, dùng lá bùa vàng ném vào người nó, chặn hướng di chuyển của nó lại. Tôi đặt nhỏ quỳnh tựa lưng vào dách núi, rồi quay qua hỗ trợ cho thằng Toàn. Lúc này nó đang đối mặt với con quỷ, trên tay là một lá bùa đỏ, Và một lá bùa vàng Không xong rồi Thân thể của con quỷ mỗi lúc tỏa ra luồng âm khí khủng khiếp Lá bùa đỏ chỉ đủ cầm chân Chứ không thể tiêu diệt được nó Mày lại Tại sao lại nhập vào người con bé? Đó là vợ sắp cưới của tao Một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột Khiến cho tôi và thằng Toàn xếp chút nữa vị cười Từ đâu mà nó có cái suy nghĩ diễn dông Kèm theo một chút mơ mộng như vậy Phải chăng duyên âm trong những giai thoại được nghe qua Chính là ở đây Nơi mà những kẻ âm hồn dứt dưỡng Đang cố gieo mầm tình yêu lên mảnh đất dương gian Các khao được hạnh phúc không có gì là sai Nhưng giữa ước muốn và thực tế Vẫn là một khoảng cách quá xa vời. Đừng cố chấp đặt nó lên lặng tranh âm dương nữa Tình yêu đã có đủ sự chết chóc trong đó rồi Nhưng thôi, kẻ muốn tâm sự Thì cần phải có người biết lắng nghe Để san công quý đã gom góp được bao nhiêu ký mộng mơ rồi. Vậy thì khi nào mới cưới? Tôi tao có được mời không? Ừm, tôi mày phải chết đi thì mới dự đám cưới của tao được. Nó trở mình một cái, trên người đã hiện ra nguyên một bộ vét màu trắng toát, trùng tông với màu chiếc đầm của Quỳnh đang mặc. Có vẻ như hôm nay là ngày lành tháng tốt thật. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, chỉ tiếc rằng có hai kẻ phá bĩnh không mời và đến. Là tôi và thằng Toàn Mày phải làm sao Để con bé kia trở thành vợ của mày <cười> Bờ vực đó Sẽ là nơi tao và vợ tạo Chung sống trọn đời <cười> Nó quay ngoắt ra đằng sau Chảy tay xuống cái bờ vực sâu hun hút Nó muốn Quỳnh phải chết tức tử Để trong hồn mãi mãi bị giam cầm ở đây Tình yêu bỗng chốc trở nên cao thượng đến lạ thượng Thứ duyên âm tưởng chừng như dĩ nhiễn Là những giai thoại đầy đau đớn Và tiếc núi Đã đánh đổi sự thiên liêng đó Bằng cả mạng sống của một con người Mày sai rồi Giữa hai cõi âm dương này Mãi mãi không thể tồn tại thứ cảm xúc chết tiệt Mà mày cho là tình yêu được Đừng cố chấp nữa Thân xác của mày đã chết rồi Đừng để tâm hồn phải chung dội theo Mày hiểu được bao nhiêu Trong cái thứ gọi là tình yêu đó Tao không hiểu Và cả mày cũng vậy Tình yêu chỉ là cảm xúc thoáng qua Nếu như không có sự hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác Thì mãi mãi không bao giờ tồn tại Ở thế giới của mày Đó là sự ham muốn Sự khao khát chiếm hữu khi bản thân đã không còn sự định đoạt cho số phận Tất cả những gì mày nghĩ Đều không sai Nhưng cái cách mày đang cố thực hiện cho ước mơ đó Đi quá xa rồi, dừng lại đi Vậy để tao cho mày xem Vợ chồng tao có đẹp đôi không nha Dứt lời nó trở mình biến mất khỏi tầm mắt. Trong phút chốc đã hiện thân bên cạnh nhau quỳnh. Nó tính nhập hồn vào, thì bị lá bùa đỏ của tôi ngăn cản lại. Nguồn năng lượng tỏa ra bất ngờ khiến cho con quỷ trở tay không kịp, quặn quại đau đớn. Nó la lên một tiếng, trước khi điên tiết lao thẳng về phía bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Luồng âm khí tỏa ra trực cả một góc, dường như sự phẫn nộ đã khiến cho nó trở nên cũng khiếp hơn. Bọn tôi quảng hồn nhảy tránh sang một bên. Những nguồn năng lượng quá mạnh Đã hất tung cả hai ra xa tôi mất đà đập mạnh xuống dạy đường Thằng Toàn thì răng qua thanh trắng Ngay miệng giật à, Toàn, có thằng, có sao không? À, toàn sao, rút chết thôi Chỉ còn khoảng hai mi phân nữa thôi Thì thằng Toàn đã lọt qua thanh trắng Và rơi xuống giật sâu rồi Con quỷ khoái chí quay đầu lại Đứng giữa vị trí hai thằng đang nằm Miệng cười hả hê hê hê hê hê Bây giờ thì tao trân trọng mời đến dự đám cưới. Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng dưng từ phía ngôi miếu, một trong hồn lẫn thẫn bước ra ngoài. Khuôn mặt, thân thể đó chính xác là cái bóng đen ở nhà nhỏ rồi. Nó ở đâu từ nãy tới giờ? Tại sao thân xác của nhân quận lại bị con quỷ kia chiếm hữu chứ? Con quỷ kia vẫn chưa có cách nào khống chế, bây giờ lại thêm cái bóng đen xuất hiện ra. Tình thế trở nên nguy cấp vô cùng Nếu như bình thường Việc đối phó với cái dòng sẽ rất dễ dàng Nhưng bọn tôi đã không còn đủ sức chống trả Khi bị con quỷ đánh trúng Con quỷ đã tiến sát tới chỗ thằng Toàn Thì bỗng dưng quay đầu về phía cái bóng đen Chính là mày Tao phải giết mày trước Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì con quỷ bất ngờ lao tới Tính dùng tay xuyên thủng qua cái dòng Chất nhanh chóng Bằng thứ ma thuật ẩn thân quen thuộc Cái dòng đã biến mất Và ngay lập tức hiện thân linh dách đá Con quỷ điên tiết đuổi theo cái bóng Đôi bàn tay liên tục phát ra âm khí cực mạnh Để trấn áp Trong lúc nó không để ý tôi lợm cơm bò dậy qua chỗ thằng Toàn Nó có vẻ đã hồi sức được phần nào Kẻ gường ngồi lên Nè, yeah, mày có sao không? Không, suýt chết thôi Trời, không mạnh mày được nữa ha Tí nữa là tôi sẽ khẩu mày lên rồi Lá bùa đỏ của mày đâu? Tôi đưa đây cho tao đi ừ, Mày bị điên hả? Không Tao đang rất là tỉnh tao Chứ là không có gương ở đây với. Để tút là dạy đẹp trai thôi Bỏ lên Cầm lá bùa đỏ trên tay Nhân cơ hội con quỷ Đang xoay lưng lại Tôi dùng hết sức bệnh sinh chạy thật nhanh đến Áp lá bùa vô người nó, nó Thét lên đầu đến vùng tay hất thẳng tôi ra xa Thời gian quá nhanh khiến cho lá bùa chỉ kịp Hút được một phần âm khí trên lưng của nó Thân hình đã bị thủng một chỗ, nhưng âm khí vẫn còn rất mạnh. Con quỷ không đuổi theo cái bóng đen nữa, nó điên tiết quay sang với ý định kết liễu tôi trước. Trên tay vẫn cầm lá bùa đỏ, nhưng không còn sức để chống trả, tôi chỉ biết lùi lại thủ thế thôi. Con quỷ nhất bỗng người lên, tính bay đến chỗ tôi. Thì bỗng nhiên một luồng âm khí màu trắng từ trong vết đá thoát ra, bay xuyên qua người nó. Ngụ năng lượng này chắc chắn là của cái bóng đen. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được Tại sao hai trong hồn ngạ quỷ này Lại có ý đối địch với nhau Trong khi chính tôi hết 5 lần 7 lượt Đều tìm cách tiêu diệt cái dông đó mà Chẳng lẽ nào có một mối tình tay ba Ở cái cõi âm u này nữa hay sao Con quỷ dính đòn bất ngờ Liền ngã quỷ xuống đất Cái bóng đèn kia cũng lập tức xuất hiện ra Một phần cánh tay bị thằng Toàn đã thương hôm qua Bây giờ đã hoàn toàn biến mất Luôn âm khí lúc nãy chẳng lẽ nào? Tại sao nó lại chấp nhận đau đớn để hy sinh một phần thân thể của mình như vậy chứ? Mày, chính mày đã ngăn cản tình yêu của tao. Tao không ngăn cản. Tao đang làm những gì đúng với đạo lý đời thường và lương tâm của mình thôi. Tại sao mày lại có ý định hãm hại một người trời mắt thịt? Họ có tội tình gì? Sao mày lại muốn người khác tổn hại? Vì cái thứ tình cảm gớm ghiếc của mày chứ? Còn mày, chính mày đã phản bội tao ổn công tao cho mày âm khí, ma thuật của tao. Để hôm nay mày làm như vậy với tao sao? <cười> mày cho tao âm khí, chính là để phục vụ ý đồ đen tối của mày. Chính mày ngay lần đầu gặp mặt đã muốn chiếm hữu thân xác của cô bé này. Mày hất tung chiếc nhẫn mà vợ tao cất ở dưới bát hương xuống đất. Mày buộc tao phải đi theo để dẫn dụ của bé này. Mày sợ ánh nắng mặt trời sẽ làm cho mày hồn siêu phát tán. Mày bắt tao phải đi theo Dẫn dụ cô bé về đây cho mày Nhưng lương tâm tao không cho phép Mình làm điều đó Tao biết Nếu ý đồ của mày thành công Cô bé sẽ không thể sống tiếp được nữa Tao đã cố kéo dài thời gian Đợi người cao tay đến giúp Nhưng mày quá xảo nguyệt Sau khi thấy tao không trở về Đã tự mình tìm đến Và nhập hồn vào xác cô bé Hằng đêm tìm thời cơ đi mà dẫn đi ta buộc lòng phải ẩn thân vào chiếc nhẫn đó để ngăn cản ý đồ của mày lại. Mày thật sự quá xảo quyệt. Khi nhìn thấy những anh bạn nhỏ này cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ. Mày đã trả vờ dẫn cô bé ra ngoài hàng đêm để buộc tao phải xuất hiện. Đẩy sự chú ý của họ về phía tao. Tao không có cơ sở để giải bài. Đành cố tình gây hại đến họ để gây sự chú ý thôi. Buộc họ phải luôn về chừng căn phòng đó. Không cho mày dẫn cô bé đó ra ngoài. Nhưng hôm nay, quả thật mày đã rất liều lĩnh. Dám ra ngoài khi mặt trời chưa quất bóng. <cười> mày thật thông minh, không sai, cá khen cho mày. Có điều, những kẻ biết nhiều quá, thường hay chết sớm lắm. Tôi với thằng Toàn trơ mắt nhìn nhau. Cái giống này đích thị là huỳnh vũ rồi. Cả hai đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu thật sự là như vậy, Thì xích chút nữa bọn tôi đã hại chết một trong hộn vô tội rồi hay sao Sự việc bỗng chốc chuyển sang một hướng mà không ai ngờ tới Tao không tiếc cái mạng của mình Nhưng xin mày hãy tha cho cô bé đi Tao đã từng trải qua cảm giác chi liền người thân Tưởng ngay trước mắt mà lại xa vời vợi. Mày có hiểu điều đó không? Mày đã cầm chân tôi lại ở đây Đổi quan ức không cho tao siêu thoát Nếu tâm không vững, Tao đã bị mày làm cho tha quá rồi <cười> Sự mất mát của mày Có là gì so với tao Tao giấc dưỡng ở đây bao nhiêu năm rồi Có lẽ Còn cả hơn tuổi trần của mày đó Tao cần tình yêu Tao cần cảm xúc Thì có gì là sai Mày không sai Nhưng thứ cảm xúc mà mày cho là đúng Nó không bao giờ thuộc về mày Mãi mãi không thể hòa hợp với mày được câm miệng Đừng giải đời tao Xong nó sẽ đến lượt tụi mày Con quỷ quay ngoắt cái cổ ngược ra đằng sau, nhìn tôi hăm he. Chiếc lưỡi mỗi lúc một dài hơn, dột ra khỏi khuôn miệng. Thân thể nó đỏ sệt, ánh sáng hắt chậu đá. Một cú quằn mình dữ dội, nó cuộn tròn thân thể lại thành một quả cầu lửa cực lớn. Âm khí liên tục tỏa ra, lay động cả bụi cây bên cạnh. Chưa kịp nhận biết đó là loại ma thuật gì, thì trong chớp mắt, con quỷ phóng thẳng tới chỗ cái giông. Tốc độ kinh hoàng đến nỗi phải di chuyển giữa không trung. Thân thể nó đã biến dạng thành một hình trụ dài. Tôi nhìn qua thằng Toàn và bắt đầu mượn tượng ra cái kết cục xấu nhất mà cả hai sắp phải gánh lấy. trong hồng huỳnh vũ dường như không có ý định tránh né. Nó đứng sừng sững ở đó, mặc kệ cho con quỷ đang lao vào thân thể mình. Nè, chạy đi! Nghe tôi hét lên, cái dông chỉ kịp liếc qua, nở một nụ cười bí ẩn. Trong chớp mắt, nó tách đôi thân thể để cho luồng âm khí đỏ của con quỷ xuyên qua giữa khoảng không. Cánh tay còn lại không sát nhập, mà lập tức trở thành một luồng năng lượng màu trắng xuyên thẳng qua con quỷ. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Cái dòng lại một lần nữa bất chấp đau đớn thì đã thương con quỷ xong. Tuy âm khí của trong hồn không mạnh, nhưng sau hai lần trúng âm khí đó vào giữa người, con quỷ bắt đầu suy yếu dần. Thân thể không còn rực trợn mà chuyển sang màu đỏ bầm. Nó tét lên ghê giận, bằng mình lão đảo đau đớn Cái dòng sau khi mất hai cánh tay Cũng bắt đầu trở nên yếu ớt Thân thể chuyển sang màu trắng mỡ Trên người dần dần xuất hiện Những vết thủng lộ chỗ Nhận thấy dòng hồn Không còn ma thuật để chống trả nữa Con quỷ nhanh chóng bay đến Với ý định kết liệu à, Cẩn thận Tôi hét lên nghiến răng khen kết Mặc kệ cái lưng đang đau nhói Dùng hết sức bình sinh lao tới Chạy xuyên qua dòng hồn Dán thẳng lá bùa đỏ lên người con quỷ. Lá bùa lúc bấy giờ đã căm thẳng vào thân thể của nó. Từng làn khối đỏ tỏa ra nghi ngút. Nó nhìn tôi với ánh mắt căm hận. Lùi người lại tính chống trả. Nhưng âm khí đã suy yếu trầm trọng. Chỉ kịp đưa tay ra. Rồi gạo lên. Nhanh chóng tan biến vào nền trời. Xám xịt. Lá bùa đỏ rơi xuống đất. Phản không trước mặt bấy giờ. Chỉ còn là một bóng đen u buồn. Tôi lập tức đốt lá bùa đi, để cho linh hồn của nó mãi mãi không thể hồi sinh được nữa. Anh anh có phải là hồn phủ không? Tục. Tục dậy. Cái giọng trả lời một cách khó nhọc, giọng nói đứt quãng, người lão đảo vì đau đớn. Nhưng lỗ thủng nó bắt đầu to hơn. Nó không thể gượng dậy được nữa. Tôi xin lỗi, gì đã hiểu làm anh. Không sao. M màu cũ cũ bài hự định. Không được, như vậy anh sẽ bị hồn siêu phát tán mất Đại Huy, lấy lá bùa trong người nhỏ quỳnh Cho dòng hồn anh ấy trú ngụ vào Màu lịch, bằng không Sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa đâu Đúng rồi Tại sao không cho anh ấy trú ngủ vào trong lá bùa cho mang lên chùa nhờ sư trụ trì cứu giúp Chắc chắn cái dòng sẽ được hồi phục Và có cơ hội đầu thai lạc trật chạy đến lấy lá bùa đỏ Trong người nhỏ quỳnh ra Thấy tôi cầm nó trên tay trong hồn hình vũ có vẻ hơi quảng sợ Nè, anh đừng sợ, tôi sẽ giúp cho anh. Anh sẽ được đầu thai siêu thoát. Khi tôi đưa mặt sau của lớp bộ này lên, anh lập tức ẩn thân vào bên trong nha. À, thời gian không còn nhiều nữa đâu, mau lên. Hoàng đã tôi tôi xin các cậu giúp tôi điều này. À, anh là ân nhân của mạng của bọn tôi. Bất kỳ điều gì á, tôi cũng sẽ thực hiện cho anh. Cho cho tôi về gặp vợ tôi. À, được rồi, anh phải vào trong này đó, thì mới có cơ hội gặp được vợ anh. Tôi sẽ giúp anh thực hiện điều đó o lên đi. Dứt lợi, tôi dương lá bùa lên. Cái giông lộc tức lao tới, luồn âm khí nhanh chóng bị hút hết vào bên trong. Thằng toàn sau một hồi nằm thưởng thức trời trăng mây gió, cũng đã bắt đầu hồi phục và đứng dậy được. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc đến chỗ vách đá, nơi nhỏ quỳnh đang nằm thoi thóp ở đó. Hơi thở đang gấp gáp hơn, mặt tái xanh, không xong rồi. Dường như nhỏ đang bị những biến chứng nhất định, khi dương khí đã bị hao tổn quá nhiều. Alo, anh ở cần đây không? Đến đón tụi em đi, trên điện thoại dân với Tôi gọi cho anh tài xế xong Thì cũng đổ gục xuống đất Người không còn chút sức sống nào nữa Thằng Toàn thấy dậy lết sang cả hai tựa lưng vào vách đá thở chốc. Bên cạnh là nhỏ Quỳnh Vẫn đang nhắm nghiện đôi mắt à, Xích chút nữa thì chết rồi Ừ, con quỷ xuất hiện bất ngờ quá Nếu mà không có sự trợ giúp của anh ấy Chắc tao với mày xanh cỏ ở đây rồi Không ngờ sự việc lại thành ra như vậy Không sao Còn sống là được Nhưng mà bây giờ nhỏ Quỳnh đang yêu quá Bây giờ sao đây à, Chịu thôi Đợi xe chở vào bệnh viện thôi Tôi khẽ ôm nhỏ vào lòng Cố truyền chút hơi ấm từ thân thể mình sang Hy vọng lúc nhỏ tỉnh lại Sẽ không nhớ cái gì hết Những biến cố khủng khiếp này Không nên tồn tại trong ký ức 15 phút trôi qua một ánh đèn trội thẳng vào mặt anh tài xế trẻ tuổi bước xuống xe nhìn bộ trạng của bọn tôi với gương mặt quảng hút ui mấy đứa sao vậy có chuyện gì vậy em à, giờ không sao anh chở bọn em lên bệnh viện đi bạn em đang yếu lắm Họ lên không được được chiếc xe rẽ vào trong bệnh viện đa khoa thành phố nhìn thấy ánh sáng và dòng người xung quanh khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó điện thoại trong túi treo lên là cô liên gọi à, nè mấy đứa đang ở đâu vậy sao rồi con, cô lo quá. Dạ, tôi con đang ở bệnh viện đa khoa thành phố. Quỳnh không sao rồi cô. Cô chú đến nhanh đi. ha con nói sao? Đây, huy, huy à. Tôi chỉ kịp nghe tiếng gọi dồn dập của thằng Toàn. Trước khi hai mắt tối sầm, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Mở mắt ra, thấy trước mặt là một màu trắng toát, mùi y tế nồng nặc. Ba bốn gương mặt từ đâu ập vào, nhìn tôi chằm chậm Có kẻ vừa nở nụ cười. Chắc là bạn không phải thụ rồi. Kẻ cho ta vào túi, tá bộ chứa trong hồn của huynh phủ vẫn nằm ở trong đó. À, cô Huy nó tỉnh rồi anh ơi. Nghe tiếng người phát ra, Tôi mới giật mình choàn tỉnh, mắt nhắm mắt mở một hồi, thì nhận ra ba mẹ nhỏ Quỳnh đang đứng bên cạnh giường. Bên phải là ba của thằng Hoàng nữa. Họ nhìn tôi mừng trở, có ai đó vừa đặt tay lên trán tôi. Tôi ngơ ngác nhìn lên, trời ơi mẹ cha ơi, là thằng Hoàng. Nó xuất hiện hồi nào chị không biết, sao tay mềm mại như con gái vậy, dần đập vỏ mặt kỳ vậy. Ủa, mày ở Hoàng? ở tao nè, còn nhận ra là được rồi á. Trời, mày tới đây nào vậy? Ừ, tao ba giàu với ba Tí về lại vợ Trời, mày đi như đi chợ vậy? Ờ, máy bay mà Ừ ha Ờ nè, con thấy trong người sao rồi Huy? Dạ, đỡ nhiều rồi cô ơi. Ủa, quên đâu rồi cô? Bác sĩ có nói gì không? À, con bé bị suy si nhược cơ thể trầm trọng Phải truyền nước, truyền đạm gì đó Nằm theo dõi nhưng mà Không có nguy hiểm đến tính mạng con à Cô chú cảm ơn hai đứa nhiều lắm Dạ, cô đừng có vội cảm ơn Để bà ấy tỉnh lại đã Rồi mới biết được tình trạng tỉnh táo đến đâu Nhưng mà con nghĩ là không sao đâu Mọi chuyện qua rồi <cười> Dạ, cái thằng mất dạy Cái giọng nói này sao quen quá Dường như tôi luôn được nghe hàng ngày thì phải Giật mình nhìn sang Thấy thằng Toàn đang gối tay sau đầu Với cái câu mại sắc lẹm Sao mày chửi tao Mày không hề đá động gì tới tao luôn á Ui da, tao đau đậu quá Tao không nhớ gì hết Mặc dù cơ thể vẫn đang nhôi nhói Nhưng tôi vẫn cố pha trò để cho mọi người yên tâm hơn Cái lưng bây giờ bắt đầu mới hành hạ Do lúc nãy da đập xuống đường quá mạnh Chắc là không sao Cho nên tôi mới được chuyển xuống phòng bệnh Mọi thứ cơ bản đã kết thúc Chỉ còn một điều là tôi chưa thực hiện được Lá bùa trong túi này Cần đến nơi mà nó thuộc vậy. Nè, con không sao là tốt lắm rồi Bác cảm ơn hai đứa nhiều lắm nha Dạ, không sao đâu bác ơi Đó là nhiệm vụ là trách nhiệm của con phải làm mà Không thể quanh tay đứng nhìn bạn ấy như vậy Trong khi khả năng của mình hoàn toàn có thể can thiệp được Chính tình cảm gia đình căng kích của mọi người Đã tiếp thêm động lực cho tôi con Bây giờ Con phải đợi Quỳnh khỏe lại Con sẽ kiểm tra xem bạn ấy có biến chứng gì trong cơ thể không Thì mới yên tâm được bác Nghe tôi nói như vậy Thì gia đình không còn thắc mắc gì thêm nữa Cương mặt ai nấy cũng đều trạng trở hẳn lên Hy vọng nhỏ Quỳnh sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại Thời gian con quỷ mượn sát quá lâu, dương khí của nhỏ ít nhiều cũng bị hao mọn. Nếu như có triệu chứng lạ, chắc tôi phải dùng bùa đỏ để hút hết âm khí còn sót lại. Thằng Toàn có giải hồi sức nhanh hơn tôi tưởng. Ủa, toàn, mày khỏe chưa mà ngồi dậy liền vậy? Trời, tao chỉ bị trón lúc nãy chút thôi, chọc chân nữa, cho nên không có đi mạng được. ừ nè, thời gian không còn nhiều, hay là mày giúp tao làm cái việc này đi? chút lá bùa đỏ ra Trong sự chứng kiến của mọi người Tôi đưa qua cho thằng Toàn Cố cậu hiểu ý cho nên không dài dọng thêm Ờ bây giờ luôn hả Ờ nha Thời gian không còn nhiều đâu Ờ chú ơi chú có chạy xe lên đây không chú Ờ có chứ con Mà có chuyện gì hả con Chú chở giúp thằng Toàn á Tới nhà của vợ anh Huỳnh Vũ giúp cho con với Con có việc cần giải quyết cho xong đó chú Ờ được được đi ngay bây giờ sau Dạ đúng rồi À Toàn mày đừng để họ quyến luyến quá lâu nha, không có tốt đâu. Nhanh đâu vậy? Đành phải nhờ thằng toàn vậy. Bây giờ mà đợi tôi phục hồi chắc phải đến sáng mai. Âm khí đã suy yếu quá trầm trọng, không thể kéo dài thêm nữa. Thực hiện mong ước cuối cùng của anh ấy trước khi về dưới trướng của sư trụ trì. Hy vọng thầy ấy sẽ cứu giúp được. Nè, mấy giờ mày ba giờ hoàn? Ở khoảng 9 rưỡi á. Ừ, dậy chút nữa thằng toàn nó về á. Mày kêu nó đưa lá bùa đỏ đó cho mày cầm về đưa thằng tại giúp cho tao nha Bảo là nó mang ra cho sư trụ trì Là nó hiểu thôi Tao sẽ gọi về giải thích sau Ờ được rồi, yên tâm đi Để đó tao Mày nào nghỉ ngơi cho khỏe đi Thấy còn yếu lắm đó Tao với ba ra ngoài làm thủ tục viện phí ra cảm ơn trước nha Hình như tôi đang nằm trong phòng đặc biệt thì phải Xung quanh không hề có một bệnh nhân nào Bây giờ chỉ còn tôi Và mẹ con nhỏ Quỳnh Đợi mọi người đi hết Cô liền mới quay sang hỏi à, Con ơi Chuyện này là như thế nào vậy con à, <cười> Dạ Dạ dòng lắm cô Khi nào về nhà Con sẽ kể cho cô chú nghe Lá bùa lúc nãy á, Chính là dòng hồn của Huỳnh Vũ Anh ấy không có hại cô bé đâu Hả con, con nói sao Dạ đúng vậy Con cũng không có lượng trước được cái điều này Nhưng mà mọi chuyện qua rồi Bây giờ chỉ mong Quỳnh mau chóng khỏe lại thôi Có thể sau này con kể lại Cô chú sẽ thấy khó tin Nhưng mà bất cứ một sự việc nào xảy ra Nó đều có nguyên do của nó cả Những cái gì mà không nhìn thấy được Không có nghĩa là nó không tồn tại Ừ, cô hiểu điều đó chứ Ngay cả thằng Hoàng Nó cũng kể lại cho cô nghe Về cuộc sống của mấy đứa Cô không biết phải nói sao nữa Chỉ biết cảm ơn trời đất Cho gia đình được gặp mấy đứa Tai qua nàng khổ như thế này <cười> Cũng qua cái sự việc này con mới biết tình cảm gia đình tiên liêng đến mức nào Càng đi qua khó khăn Mới càng trân quý những điều tưởng chừng như là rất đổi bình thường Hai cô cháu tâm sự một chút Thì tôi mệt quá ngủ tiếp đi lúc nào không hay Hình như đêm qua tôi có gặp ác mộng hay sao Mà sáng nay đang mơ màng Thấy tay của mình nàng triệu. Chẳng lẽ nào cái vụ nhìn lén váy của nhỏ Quỳnh Đã bị Thảo bắt gặp Và đã thương tôi trong giấc mơ Giật mình toàn tỉnh Cái lưng cũng đỡ đau hơn nhiều rồi cướp một cái Cái đầu của tôi vừa da đập vào thứ gì thì vậy Ui da à. Chỉ vừa mới tỉnh táo được một chút Thì cái đầu lại da vào cái gì Mà tôi choán ván ca mặt mày Kiểu như có hàng chục em mặc bikini Đang xoay xoay xung quanh vậy Mãi gần 10 giây sau mới định thần lại được Tôi ngơ ngác nhìn Và dừng lại trước một khuôn mặt Đang nhăn nhó xoa đầu Cô giả đau quá Đôi mắt tròn xe Miệng xích xoa Tay vẫn ôm đầu Nhưng môi lại kẻ mỉm cười Cơ hội đây rồi Để xem tình hình như thế nào ờ, Bạn là ai vậy? để tay mình đau quá Cô giả xin, xin lỗi Mình không có ý Bạn là ai vậy? Bạn biết đứng cạnh người khác khi họ đang ngủ say á, Là quy vào tội ngộ sát không? Chỉ cần công an thấy được tình huống này thôi Là khép khung hình sợ cho bạn rồi Cô giả đau quá Bạn nói đi bạn đè lên tay mình bao lâu rồi? Đâu, đâu có, mình vừa mới đặt lên thôi mà, Đ không phải như bạn nghĩ đâu. bạn tính rút ống kim ra hay gì? bạn biết nó chỉ cần trật qua một chút á là mình sẽ chết đâu. mình không cố ý, mình xin lỗi mà. con nhỏ cúi gầm mặt xuống, hai ngón tay xe vào nhau, tấm là lấm lép, khiến cho tôi suýt nữa không nhịn được cười. không được, đang ngon trấn, phải kiểm tra đầu óc cơ còn tỉnh táo hay không. Thôi, lần đầu mình xích chết thấy cũng khá vui Cho nên sẽ bỏ qua Bạn ngồi xuống đây đi à, th Thôi, mình không ngồi đâu Cứ ngồi đi Người xích chết cần được tôn làm hoàng thượng Quân lệnh như Thái Sơn, bạn ngồi đi Nh Nhưng mà Ủa, Dạ, đau quá à, Đây đây, mình ngồi, bạn có sao không? Mình xích thì chết Bạn tên gì? À, mình tên Quỳnh Nhà ở đâu? Nhà ở gần biển á. Đã có người yêu chưa? Hả? À, à, không, M M mẹ tên gì? À, nhưng mà... M mẹ mình tên là Liên à, Vậy thôi, được rồi, khá ổn Ủa, Mạc Khoan, bạn qua đây làm gì à, mình Mẹ... Mẹ... Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa chính Ba cái đầu đang lắp ló thập thò dĩa ngoài đó Nửa cái mặt ti hí kia Thì có thành trò tôi cũng nhận ra Là thằng ôn dịch toàn Và cô Liên đang tổng tiệm cười mà đi vào trong <cười> Hơi dậy rồi hả con Dạ, con vừa dậy thôi cô Đêm qua đau quá, ngủ được Cho nên dậy sớm luôn cô ơi <cười> Gần 12 giờ trưa rồi đó Tôi giả vợ là mặt nghiêm nghị Liếc sang nhìn nhỏ, sợ hãi, im bặt Không dám nói nữa Hôm nay trong sắc mặt đã hồng hào hơn rồi Thần thái cũng tươi tắn hơn Sau bài Tết khi nãy Thì có vẻ đầu óc không gặp vấn đề gì nghiêm trọng Mạng lớn phước lớn Mai mà không sao Cành dạng lá ngọc Mà có chuyện thì tôi với thằng Toàn cũng ôm hận Nè, mày khỏe rồi hả? Đi đâu sớm vậy? Dậy tập thể dục Chứ nằm hoài hoài qua. À, tôi hai đứa nói chuyện đi Cô đi mua đồ ăn trưa nha Quỳnh về trường nằm đi con Chưa khỏe đâu mà đi lung tung Dạ không biết rồi Con nhỏ vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn tôi Tổng tiệm cười sau cái điệu cười này Là tràn đầy ẩn ý vậy? Không được, cú đá cầu giọng cú đá cầu vọng. Nè, ai làm gì mày mà thủ thế vậy? Ờ, không, cái vụ tối qua sao rồi? Xuống xe không? À, tao đợi anh ở trước cửa nhà, Quyến luyến với vợ rồi đi ngay. Tiệt tình, nhìn thấy thương quá. Một người thì thương tiếc thấp nhân bên trong, một người thì quyến luyến dớt dưỡng bên ngoài. Nếu mà có khai âm giảng ở đây, tao đã cho chị ấy thấy rồi. Thôi, mày làm gì cũng được. Nhưng mà họ sẽ quyến luyến không có dứt đâu Như cái vụ của Nhân Quỳnh đó Số phận đã định đoạt rồi Đừng cố để cho âm dương hòa học Kết cục đó, chẳng bao giờ đẹp hết Mai mà còn tỉnh táo đó Hồi phục nhanh hơn tao tưởng À, hôm mà nhờ thằng Hoàng đưa lá bùa cho ông Tài chưa Rồi Đêm qua tao cũng có gọi về Dặn dò với kể hết cho mấy đứa nó nghe rồi Ờ, Thảo có biết không Có Hôm qua Yến gọi qua kể luôn mà Mấy nay Hoàng á Nó cũng có nói chuyện cho cô Liên Cho nên thông tin lại tụi kia cũng khá rõ Không sao đâu, mày đỡ chưa Ờ cũng ok hơn rồi Cái đầu còn choáng chút thôi chứ cái lưng hơi nhói À mà nhóm dậy hồi nào vậy Sao hồi phục nhanh vậy Tao kiểm tra qua thì thấy nhỏ nhớ hết trơn Đầu óc minh mẫn ghê Ờ từ lúc 7 giờ sáng đó Tao vừa dậy thì nhỏ cũng dậy luôn Cô Liên bảo là nằm nghỉ đi mà không có chịu Đòi dậy qua thăm mày đó Thăm tao, làm gì biết tao là ai mà thăm Mày nghĩ vậy thiệt đó, hả yeah. nhỏ thôi Nhỏ nằm bên kia nghe giờ Ủa bà nhỏ biết là tao với mày giúp nhỏ hả? rồi, Nhỏ còn biết nhiều hơn nữa đó Mày nghĩ lúc nãy nhỏ ngây thơ để cho mày bắt tớp dễ dàng vậy sao Để rồi coi Trời ơi thôi xong rồi Toàn ơi à, Tự lô liệu đi tao đi ăn cơm đây Có muốn ăn gì không ờ, Ở lại với tao đi Ở trong phòng đó, không nên có 3 người Kiên kỵ ăn gì không ờ, Thôi tao muốn ăn đâu Thằng Toàn vừa ra khỏi phòng, thì con nhỏ lập tức trở mình, gối tay lên đầu quay sang nhìn tôi, hai mắt tròn xe. Cha mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra từ một hòn máu đỏ, hơn 18 năm dài đằng đẵng, trải qua không biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố, cay đắng ngọt bụi. Nhưng duy nhất hôm nay, tự nhiên trong tôi xuất hiện cho một cảm giác rất lạ. Hôm nay tôi nhục, cứ nghĩ là bắt thớp được người ta, có chuyện vui vẻ mang về kể cho tôi kia nghe. Nhưng có lẽ cái kết hôm nay Không có hãng sửa rửa mặt nào Dám tài trợ rồi Con nhỏ vẫn nằm gối tay dưới đầu Hai mắt thao láo nhìn sang tôi Như đang chật chờ sơ hở đi mà vồ lấy Thôi thì giả điên Cho qua ngày đoạn tháng vậy đang tính bước xuống giường đi ra ngoài Thoát khỏi cái không gian ngột ngạt đầy Thì tự dưng nhỏ ngồi bật dậy Tiến từng bước chậm chậm về phía tôi Âm thanh thình thịch sao quá đổi quen thuộc nó giống hệt như cái lần tôi núp ở cầu thang vậy, kẻ nuốt nước bọt đánh ực, chân tạo thành hình chữ V, đứng nghiêm như đang chào cờ, dù rằng cô dám thì đang sắp bước lại gần, <cười> kéo miệng mình ngoạc ra, tôi cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, nhỏ vẫn không mảy may phản ứng, gương mặt đang rất nghiêm trọng, tôi nhất thời chưa kiểm soát được tình hình, thì bỗng dưng nhỏ phá lên cười thích thú, <cười> hơi sao vậy? Mình có làm gì đâu Ủa Bạn biết tên mình hả À thì mình đâu có làm gì đâu Huy hỏi mình tên gì Nhà ở đâu Có người yêu chưa Tên của mẹ mình nữa mà Huy làm hơi bị nhiều luôn á <cười> à, Tại mình muốn kiểm tra coi Quỳnh có bị làm sao không á Đầu óc độ mà <cười> Đầu mà sao Là chỉ tay xuống dưới bụng vậy À không phải Tại cái tay vừa mới rút kim Cho nên đau không có đưa lên được tay chích kim vào tay phải mà, ui tay này à, không phải tay phải hả? Thì ra là tay bên này. <cười> Cảm ơn Huy. Con nhỏ nói bằng cái giọng ngọt ngào chết người, miệng cứ khúc khích cười mãi. Sợi tóc mai còn dương dấn bên gò má đã dội trung rinh theo cơn gió thoảng qua. Nắng cũng vừa chạm vô khung cửa sổ, cối tỏi trên đầu. Sao hôm nay trông xinh quá. À, nè, Huy sao vậy? Nhón tơ tay qua trước mặt kéo tôi về với thực tại. Trời ơi, nãy giờ đang ở cái ngã tư nào rồi? đã bảo là đèn đỏ không được chạy phải mà, sao mình lại dễ vi phạm luật giao thông như vậy chứ? Ở không sao, mình thấy trong người sao rồi? Mình có bị gì đâu, mà thấy trong người như thế nào? Cái lưng của hy đỡ đau chưa? Đỡ đau nhiều rồi, mà sao mình lại biết tên mình? Mình có làm gì đâu? <cười> biết tên á, để sau này cũng có gì mà trả ơn chứ? Ừ. Sao mình biết được Kỳ lạ thật Trong cái trạng thái mơ màng lúc trước Làm sao nhỏ nhớ được tôi là ai Làm gì Và sự việc liên quan đến nhỏ là như thế nào Sao cứ nói cái kiểu như Nhỏ thông suốt hết mọi thứ vậy Cho dù là thằng Toàn hay ba mẹ nhỏ có thuật lại Thì lấy cơ sở nào để mà tin Hay là đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn Nghe mọi người nhắc tên Huy Rồi bắt tren gọi theo Bây giờ người đang có vấn đề gì đầu óc Hình như là tôi. Lời cảnh báo của thằng Toàn khi nãy không phải là để nghe cho vui rồi. Quỳnh biết, nhưng mà không có nói được. Quỳnh biết cái gì? À, nè Quang Đa, ngồi xuống đây đi. Chưa có khỏe hẳn đâu. Ngồi xuống rồi nói. Quỳnh biết cái gì? Quỳnh không biết nữa. Có nói lắm. Quỳnh có nhớ cái chuyến đi chơi hôm đó với Thường với nhiều? Hả? Sao Huy lại biết chuyện đó? Ừ, Huy mà không biết, á, thì... À, gọi cứ nói đi, chuyện dài lắm. Huỳnh sẽ kể lại sau. Huỳnh nhớ chứ? Huỳnh nhớ mình nhặt được một chiếc nhẫn. Rồi sau đó trở về nhà. Nhức đầu kinh khủng luôn. Huỳnh ngủ một giấc dậy á thì từ đó không thể làm chỗ bản thân mình được nữa. Chỗ cái lúc đó Huỳnh có nhận thức được gì không? Có, nhưng mà không có nói được. Thấy bà, thấy mẹ, thấy bà Tư đứng đó đó. Huỳnh muốn gọi lắm, muốn nói lắm. Nhưng mà mỗi khi định mở miệng á Thì lưỡi lại cứng đơ à Trời Ngoài những cái chuyện đó ra Quỳnh còn cảm nhận được điều gì nữa không uhm, Khó giải thích lắm Có lúc thì nóng rang trong người Bức bối Cứ mỗi đêm nằm xuống ngủ Nhắm mắt lại là một giọng nói phát ra trong đầu Lúc thì ồm ồm Lúc thì nhẹ nhàng Quỳnh không biết nữa Quỳnh không thể làm chủ được bản thân mình Giọng nói đó muốn Quỳnh thay đồ đẹp Cứ mỗi khi mệt á Giờ nằm ngủ đi Thức dậy đã thấy trên người là một bộ quần áo mới Hay là một cái váy mới Rồi giọng nói ồm ồm đó Cứ bắt Quỳnh làm vậy Và Quỳnh nhận thức được nhưng mà không thể nào dừng lại được cho có hôm nằm thì một giọng nói khác Lại gian lên trong đầu Nhẹ nhàng, ân cần Cảnh báo điều gì đó mà Quỳnh không thể nhớ được Được một lúc thôi Thì cái giọng nói ồm ồm đó lại chen ngang vô Có bữa nó lại bắt Quỳnh Nói theo ý của nó nữa Ờ, Quỳnh không nói theo thì vẫn được mà Không được, không có ngăn được Quỳnh tức lắm Cứ hét lên thôi Được một lúc thì lại không biết gì nữa Ờ, Quỳnh nhớ coi Đã gặp Huy ở đâu không? Nhớ chứ Tất cả những lần gặp Huy á Quỳnh đều nhớ hết Quỳnh còn chứng kiến những lần mà Huy múa mai Quơ tay quơ chân một mình nữa Đêm về Thì cái giọng nói ồm ồm đó là bảo Quỳnh đuổi Huy đi Châu Quỳnh cũng chẳng biết là mình làm gì Cứ lặp đi lặp lại như vậy Lúc nào cũng có hai cái giọng nói xuất hiện trong đầu Như là một kẻ xấu và một người tốt vậy đó Và rồi giật mình vậy á Thì thấy mình nằm ở đây Trong người nhẹ nhõm lắm Không còn xuất hiện hai cái giọng nói đó nữa Vậy là có thể hiểu rằng Nhờ sự can thiệp của dòng hồn anh Huỳnh Vũ Mà trong một vài thời khắc Nhỏ Quỳnh vẫn có thể nhận thức được thế giới bên ngoài Có điều do âm khí của con quỷ quá mạnh Nhỏ không thể điều khiển được Hành động lời nói của mình nữa Nếu đây là những gì mà nhỏ đã được biết Thì tại sao không phản ứng Mà lại ngồi kể một cách thích sức tự nhiên như thế này Quỳnh có chắc chắn không? Chắc chắn mà Ừ, vậy thôi thì được rồi Quỳnh khỏe lại là tốt rồi Huy chỉ là người có kinh nghiệm y học cổ truyền Được mẹ Quỳnh nhờ tới Để theo dõi Quỳnh thôi à Vậy hả à, Đây Quỳnh cho xem cái này hay lắm nè ừ, ừ, Hả Đây chẳng phải là Không thể nào có chuyện đó được Tại sao con nhỏ lại có thứ này Cái thằng ôm dịch toàn đây chứ không ai vô hết Nhưng bảo tôi ngồi đợi Rồi quay lại với một chiếc điện thoại trên tay Đây chẳng phải là điện thoại của cô Liên hay sao Hình như có cái gì đó rất mờ ám bên trong Nhỏ cứ tưởng tiệm cười suốt từ nãy tới giờ Nhưng bảo tôi chìa tay ra tự đặt chiếc điện thoại lên. Tại sao con nhỏ lại có thứ này? Thằng ôm dịch toàn chứ ai vào đây? Trên màn hình điện thoại hiện ra cảnh tôi đang muốn may quay cuồng ở trước cửa phòng con nhỏ. Có đoạn con chạy lung ta lung tung dọc hành lang, khi con nhỏ đang đi chậm chậm ở phía đằng sau. Đây chính là những đoạn video được lưu lại từ camera mà. Tất cả những ngày tiếp theo đều được lưu lại hết. Nhưng bất ngờ hơn cả chính là đoạn phim tiếp theo. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thì trên màn hình, mặt của thằng Toàn đã chiếm trọn luôn khung ảnh. Ê, hey, hey, Huy mở tiếng to lên đi. Bật mắt volume lên, tôi bắt đầu lắng nghe những lời độc thoại của nó. Nó vẫn để điện thoại ở chế độ selfie, mắt lờ đờ như đang nghiện thuốc. Tôi đoán như vậy thôi, chứ đã nghiện lần nào đâu mà biết. Miệng thì bắt đầu lẩm bẩm. À, hôm nay, tôi và Huy... Người đang nằm ở bên kia Nó chuyển sang camera sau Rồi nói tiếp Hình như đoạn này trong hồn của anh Huỳnh Vũ Chưa xuất hiện ra Tôi đang phải nằm sát vách đá bên kia Sau khi bị con quỷ hất tung ra Có lẽ do đau quá Mà không để ý thằng Toàn làm cái gì Đang cố tiêu diệt cho chiến đấu với một con quỷ hung dữ Nó đe dọa mạng sống của một cô bé vô tội Chỉ có lẽ bọn tôi đã không còn sức chống trả để mà giải cứu cô bé nữa. Cô bé đang ngồi tích ở đằng xa. Cái màu trắng trắng đó chính là chiếc đồng mà cô bé đang mặc. Trời tối quá, cho nên tôi không thể quay sát được. ở giữa bọn tôi đang là một con quỷ dữ. Nếu như không thể sống sót trở về, mọi người hãy tìm bọn tôi ở dưới bờ vực này. Mong ai đó hay đến và cứu lấy cô bé. Cùng lúc đó là hàng loạt những âm thanh sột sọt vang lên. Trên màn hình hiện ra cảnh tượng. Tôi đang gượng dậy, rồi lao thẳng giữa không trung, trước khi dừng lại, và nhét lá bùa đỏ vào người nhỏ quỳnh. dán người tôi lâm khôn, màu trắng của chiếc đầm cũng dần dần, hiện lên mờ mờ. Có lẽ cái máy quay không bắt được sự có mặt của con quỷ. Sau đó là tiếng la cẩn thận của thằng Toàn. Và rồi đoạn video rung chuyển dữ dội, trước khi chỉ còn lại một màu đen ngòm Từ đâu mà nó nghĩ ra được cái trọ này chứ? Muốn để lại một bí ẩn cực lớn cho đời sau hay sao chứ? Tôi vẫn cầm nguyên chiếc điện thoại Không dám ngước mặt lên nhìn nhỏ nữa Không phải vì sợ giải thích hay cái gì Nhưng hoạt cảnh trong này Hoàn toàn bất bình thường Lại không có sự hiện diện của con quỷ kia Và quả thật là rất tàn nhẫn Khi bắt nhỏ phải tin vào những điều đó Hừm, Huy có bào chữa chưa không? Ừ, Huy có gì đâu để bào chữa chứ Tính ra tôi đang là ân nhân của nhỏ luôn đó Nhưng bây giờ đây cứ như bị cáo Của chủ tọa vậy Quỳnh tin vào những gì mà Huy đang làm. Ờ, không, Quỳnh không có nghĩ vụ phải tin cái điều đó. Quỳnh khỏe lại là được rồi. Những chuyện khác á không quan trọng. Nó không có gì là thực tế hết. Những cái lời kể của mẹ hay là của Toàn á cũng phải là thật đâu. <cười> vậy thì Huy giải thích sao? Vì việc cứu như chị đó vậy? Ừ hả? Một giọng nói cất lên từ bên ngoài cửa chính. Nhỏ thương và nhỏ nhi. Đang khoan thai bước vào bên trong Trên tay là hai bịch ni lòng to tướng Nhi, Thương à? Sao mà mọi người biết mà đến đây vậy? Ủa, hai đứa mày đến lúc sáng rồi mà Sao bây giờ quay lại? Mua cho tao nhiều đồ vậy? À, mẹ mày gặp bọn tao bên dưới căn tin á Nhờ đem lên giúp Mẹ bảo là về nhà lấy ít đồ Tí quay lại liền Lúc sáng tao chỉ mới thăm mày thôi Còn người này tao chưa thăm mà Nè, hồi giải thích đi Lúc đó có thương chứng kiến Huy cứ nói sao cho thấu tình đạt lý là được. Ờ, nhưng mà... Tôi lắc đầu. Tiếc mắt ra hiệu là đang có nhỏ Quỳnh ở đây. Nhưng nhỏ Thương lại phá lên cười. <cười> Không cần phải đánh trống lãng đâu. Những gì cần kể á, Thương đã kể cho Quỳnh nghe hồi sáng rồi. Con gái nhà người ta đâu có dễ cho Huy bắt thớp đâu. Thương xin lỗi, vì đã từng hiểu lầm Huy. Nhờ Huy, à, cả toàn nữa, thì Quỳnh mới được khỏe lại như bây giờ. Đến giờ Thương với Nhi á, cũng không thể tin được luôn á, chưa bao giờ chứng kiến cái điều kỳ lạ và cũng khiếp như lúc ở trên đèo vậy. ờ, <cười> mọi người hiểu là tốt rồi, chuyện qua rồi mà, chỉ cần huỳnh khỏe lại là sao cũng được. Ừ, cảm ơn huy nhiều lắm, chắc chắn huỳnh sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của huy đâu. sáng nay mẹ mình thấy huy như vậy á, cứ ngồi khóc suốt hà, cho con kể cho huỳnh nghe về con người thật sự của huy với toàn và những lần giúp đỡ cậu của mình á. Lúc đầu Quỳnh không có tin, thật sự là không tin, cho đến khi nghe thương rồi Nhi kể lại, rồi được xem những cái đoạn video này nữa. Toàn nói Huy đã liều mạng vì Quỳnh hai lần, phải không? Hai lần đánh đổ đi cứu Quỳnh. À, phải không? Dường như nhỏ đang rất xúc động, hai mắt đã đỏ que từ lúc nào. Sao con người này cứ làm mình thổn thức vậy không biết? Cụ từ nói đúng, nhỏ là một cô bé hồn nhiên trong sáng, nhưng nội tâm lại vô cùng sâu sắc tôi chợt thấy hình ảnh của thảo ở đâu đó trong người nhỏ ờ, không có chuyện đó đâu thằng toàn á nó phóng đại lên để cái công đó mà quỳnh không biết quỳnh đã lỡ tin rồi bây giờ phải trả công huy sau đây quỳnh không thích mắc nợ người khác đâu vừa nói vừa đưa tay lên quệt nước mắt từng sợi tóc mai đã bệt vào gò má đang ẩn hồng đó thật sự rất đáng yêu mà y tao đừng có khóc mà có bạn ở đây kìa thì bữa nào Quỳnh khỏe lại đi Tôi dẫn Huy với Toàn đi ăn là được mà Nhưng mà chắc Huy cũng sắp về thành phố rồi Nếu mà hôm nay xuất diện được á, Thì chắc Huy về luôn Ê, sao vậy được Ba mẹ còn nói sẽ làm tiệc để đánh mọi người Cảm ơn Huy với Toàn mà ừ, Thôi thôi, Huy không có nhận đâu Chuyện nhỏ thôi à Huy sẽ lựa lời nói lại với ba mẹ Quỳnh sau ừ, Sao lại vậy được con Ủa, chú, chú mới tới luôn hả Ừ, chiều này xuất diện Tối mai ở lại ăn tiệc á, rồi tính tiếp Ê, nhưng mà chú ơi Ê thương thương Mày ra khỏi y tá cho giúp tao chứ Bảo là có bệnh nhân á, đang lên cân tự ti Mau lên lên. Nhớ này lại còn tinh nghịch Chọc ngoáy tôi nữa Thôi thì đành đồng ý cho phải phép Thật ra cũng chẳng có cái dễ dàng gì đâu Nếu như không có sự giúp đỡ Của dòng hồn anh Huỳnh Vũ Có lẽ tất cả đã không còn ngồi ở đây Mà ngửi mùi thuốc sắc trùng nữa Ua, Cái bọc gì đó thương À cháu có Huy ăn không thương đổ ra cho. Ở có chứ? Nhưng mà thương đút đi. Tay hơi đau quá. Để huỳnh đút cho. Không, để đây đi. Toàn đút cho. Mẹ cha cái thằng ung dịch xuất hiện ngay cái lúc nữ nhi nóng bỗng. Tôi mà đang khỏe thì à, đâu có đánh lại đâu đâu. Chán thiệt. Tô cháu lúc đó phải nuốt trong tiếng cười nát nẻ của mấy nhỏ và hành động đút như tống thẳng vào miệng của thằng toàn. Tôi vừa ăn vừa hình dung ra hình ảnh của thẩu để bớt đau khổ. Để nói rằng lần này tôi có trung động hay không, thì thật sự là không. Phải khẳng định như vậy. Tất cả mọi thứ thể hiện ra bên ngoài, chỉ là một sự đồng cảm, một chút thương xót, cho những điều mà nhỏ phải trải qua. Nói nghe có vẻ khó tin, nhưng đâu đó ở nhỏ Quỳnh, phản phất lên hình ảnh của Thảo. vô tư, hồn nhiên, nhưng nội tâm thì lại vô cùng sắc sảo. Mỗi câu nói ra đều chứa đựng sự thận trọng, biết người biết ta. Đặc biệt chính là lòng trắc ẩn, sự biết ơn. Và tôi dám chắc rằng nhỏ vẫn còn chút ngoài nghi sau những việc đã xảy ra. Những hình ảnh camera quay được tật chất vẫn chưa chứng minh được điều gì. Có chăng chỉ là một sự cảm kích thông qua lời kể của mẹ nhỏ, của nhỏ thương hay đoạn phim của thằng toàn cho lòng ghép lại với nhau thành ra một câu chuyện hết sức nhân dân. Nhưng thôi, chỉ cần nhỏ tai qua nạn khỏi là được. Mọi thứ nên để thuận theo tự nhiên thì hay hơn. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại lần cuối Thì đồng ý cho tôi với nhỏ Chiều nay sẽ xuất diện Cá bất ngờ và hơi khó tin Cái nhỏ Quỳnh hồi phục một cách nhanh chóng như vậy Dù gì cũng là phần nữ nhi Thân thể, sức chịu đựng ít nhiều Cũng không tốt bằng nà ông ấy là con chưa kể việc trong hồn ngạ quỷ Liên tục nhập xuất cho người Phải nói sao biến cố lần này May mắn đã mỉm cười với nhỏ rồi Nè, con còn mệt á Cứ lên phòng nằm đã Huy Dạ không sao đâu cô Con khỏe lại ngay mà Bây giờ khỏe khoắn hơn nhiều rồi. Chắc um, con ở lại thêm một hôm nữa sẽ trở về thành phố. À, sao gấp gì con? Để cô chú cảm ơn chứ. À, tại trước khi đi cái chuyến này thì tụi con cũng vừa đi chơi xa trở về đâu cô. Bây giờ nắng lại lâu nữa mai mốt có xin đi đâu lắm. Với lại cũng tranh thủ về để chuẩn bị vài thứ. nhìn vậy chứ lây quay nhập học liền cô à. À con nói cô mới nhớ để con bé khỏe lại cô bàn bạc cái chuyện đi học của nó mai mà nó không có để lại di chứng tâm lý Không lại khổ Không có con riêng toàn Gia đình cũng không biết phải làm thế nào nữa Phước đức ba đời Ừ cô đừng nói như vậy Được giúp đỡ gia đình Mới là phước đức của tụi con Đã nằm trong khả năng Đã biết được từ trước mà khoanh tay đứng nhìn Thì tụi con còn đâu là người chính nghĩa nữa À đúng rồi Cái sự việc lần này cũng nhờ cho dòng hồn của anh Huỳnh Vũ giúp đỡ Chắc bây giờ quay lại nhà ấy á, Có lẽ không tiện lắm con đã nhờ người mang trong hồn anh ấy lên chùa ở cho tôi con rồi. khi nào mà cô chú có dịp á, vợ đó thắp nhang cảm tạ là được rồi. À, con nói sao? là trong hồn của huỳnh vũ giúp đỡ ha. dợ. nếu mà không có anh ấy á, thì tụi con không đủ sức để mà cứu huỳnh. tiếc một điều là di nguyện cuối cùng của anh ấy vẫn chưa được trọn vẹn. con chỉ có thể giúp anh ấy nhìn thấy vợ mình lần cuối, mà không thể giúp chị ấy nhìn thấy được trọn vẹn hình hài của anh trước cái lúc mà chia ly. Những trong hồn giấc dưỡng Hay ra đi trong quan ức Thì tâm tư tình cảm của họ phức tạp lắm Lòng chắc ẩn của anh Đã giúp cho Quỳnh thoát khỏi tay của con quỷ dữ Con biết là cái chuyện này nói ra Thì sẽ rất khó tin Nhưng mà suy cho cùng Mình có thể thử một lần Dù gì thì những điều không thể nhìn thấy Hay là cảm nhận Nhưng mà sau cùng kết quả tốt đẹp Vẫn đáng tin hơn là những thứ hiện hữu trước mắt Nhưng mà bản chất thật giả Lẫn lộn khó lường <cười> Mấy đứa còn nhỏ, mà cái nhìn sát sảo thật, cô tự thấy mình cũng không bằng nữa. <cười> không phải đâu cô, từng độ tuổi khác nhau, những cái trải nghiệm khác nhau, rồi cho ta những gốc nhìn khác nhau. Điều cô đang nghĩ đó, hoàn toàn là đúng đắn, nhưng mà với những việc quốc mắt mà tụi con đang làm, cũng chưa chắc là sai. Mà thôi, quỳnh tay qua nạn á là tụi con vui lắm rồi, những cái việc khác coi như gió thoảng qua nhẹ nhàng là được rồi cô. Thôi cái gì? Ngày mai á, phải ở lại ăn bữa cơm với cô chú Cho hắn về Mai có anh hai với cô Hoàng tra nữa đó À dạ Cô vừa nói với con xong luôn <cười> Ngày mai tụi con ở lại ăn ké nhà cô chú một bữa nữa Cho ngày mốt mới về Ờ vậy cũng được tao lên nghỉ ngơi đi con Chưa có khỏe hẳn đâu À dạ À mà cô thấy thằng Toàn bạn con đi đâu không cô? hả Nó nói với cô là đi mua quà gì đó Rồi bắt ráp đi rồi con Cái thằng, cô bảo để chú chở đi Mà nó nặng nằn không chịu à Dạ, vậy thôi cô lên phòng nằm chút Quên ngủ rồi à, cô Nó làm gì trên phòng á tôi con lên nghỉ đi Dạ Ngã lưng trên giường, giường mình một cái sảng khoái thật Từ sau cái vụ của thằng Quảng Thì lại một lần nữa những diễn biến khó lượng Xích nửa đánh gục bọn tôi Thế giới này thật kỳ lạ Và những trải nghiệm đã qua cho đến lúc này Tôi chỉ biết gói gọn nó trong tự kỳ diệu Khi chấp nhận theo thầy hành đạo Bộ não non nớt năm đó cứ ngỡ rằng Mọi thử thách tâm linh nếu có Thì đều sẽ được khống chế một cách dễ dàng Bởi những đứa trẻ kỳ lạ này Để rồi xong việc Mình sẽ trở thành một cái này Trở thành cái kia Quay phong lẫm liệt Giang danh thiên hạ Nhưng không Càng đi qua những cam go Những hiểm quy Và cả những lần tập tử nhất sinh Mong ước đó không còn hiện hữu nữa Đó giống như một cơn gió thoảng qua giữa mùa hạ ôi bức vậy. Nhưng mà một cơn gió thì làm sao dịu mát cả mùa hạ. Những chiến công tầm thường không thể định danh được cho ta. Đích đến hôm nay, chính là dạch xuất phát của ngày mai. Tiết lý tiết học một hồi, thì hai mắt cũng nhíu lại. Mới có hơn năm giờ chiều mà buồn ngủ như vậy không biết. Đang tính thiêu thiêu một chút, thì bỗng dân tôi phát hiện một cái đầu đang lắp ló phía ngoài cửa. Ai cũng được, chứ đừng là cô tư. Nói chứ cái búi tóc cụ tội, Đang rung rinh kia, Thì còn ai vào đây nữa? Con nhỏ này kỳ thật, Biết là nhà của nó, Nhưng mà, sao ta? À, từ nhà nó mà Nó thích làm cái gì làm là đúng rồi. Đừng nói là về phòng lại bị nhập, Quay lại đây tính hạ sát tôi chăng. dạo đi, Nhà ai á, người đó có quyền. <cười> tôi ngồi bật dậy, Nói động như vậy thôi, Nhưng nhỏ bật cười khúc khích, Rồi dạo thật. Không biết hình ảnh camera sẽ buộc tôi vào tội gì đây. Dẫn dụ trẻ dưới tuổi gì thanh niên? À không, nhỏ đã đủ 18 rồi. Dẫn dụ con gái nhà lành? Không luôn. Nhỏ vừa xoay tôi như trong chốn ở bệnh viện mà. À, chỉ có một khả năng dễ xảy ra thôi. Quyến rũ con gái nhà người ta. May mà con chó nhà hàng sớm không có ở gần đây. Chắc nó sẽ định nghĩa lại cho tôi biết về cụm từ chó ăn chè là như thế nào. Nè, yeah, còn mệt không? Sao nằm nghỉ đi Lén lúc ngoài đó làm gì vậy? Huy không có kẹo đâu Sì, đây nè, cần gì phải sinh Huy chứ Con nhỏ chị ra hai viên dầu cá Vừa xuất diện đã lo trùng tu nhan sắc rồi Đúng là tiểu thư con nhà giàu mà Ủa, cái này dầu cá mà Bóng da phải không? Đưa Huy làm gì? <cười> Huy biết luôn hả? Tại Huy nói kẹo mà không có Cho nên mình đưa ra đại. Mà nè, nghe mẹ nói ngày mốt Huy về hả? Ừ đúng rồi Vậy chứ không ba mẹ ở nhà trong Khi cả sắp vào học nữa À mà nè Vậy rồi Quỳnh có tính học cái trường đó không Hay là thi lại À chắc có chứ Ba Huy về rồi Có tính đi du lịch ở đây thêm lần nào nữa không <cười> Khó chứ Ở đây đẹp mà Nhưng mà chắc phải sang năm á Chứ bây giờ vừa đi hai lần liên tiếp rồi Đi chơi về được mấy hôm Là quay trở lại đây á Bây giờ mà đi nữa là khó Ba mẹ không có cho đâu À tối ngày mốt quay bay chưa Hay là sáng ngày kia Cái đó phụ thuộc vào cậu của Quỳnh á Nhưng mà chắc là tối mốt Bay đêm rồi về ngủ thẳng nhất luôn cho khỏe à, Mà thôi nằm nghỉ đi Tí xuống cơm nha Quỳnh về phòng đây Ủa, vô hỏi con chút vậy thôi hả Đúng rồi Chứ Huy tính làm gì Ờ, Huy có tính làm gì đâu thì thôi ra ngoài đóng cửa lại giùm Huy nha Để Huy thay độ Đâu Hả, cái gì <cười> Quần áo của Huy đâu đi ra ngoài, mau. Tôi thay <cười> Bây giờ thì lại thấy giống nhỏ yến Sắc xéo ghê thật May mà không ở lại lâu Chứ nhỏ xoay như trông trống như thế này Có mà trụ can lẫn lộn Mà thôi đúng rồi Nói gì thì nói Phải gọi về cho Thảo một tiếng Lời của thằng Toàn thì làm sao Có trọng lượng bằng chính chủ chứ Tôi bao quý khách vừa gọi Hiện đang đợi sức sôi Quý khách có ăn không Để bắn bluetooth qua cho <cười> Ở đây còn nghe mùi thơm nè Thảo trường tối hả Sớm mà Sao khỏe chứ đó Lần này Huy với Toàn liều lắm nha Lỡ mai có chuyện gì rồi sao ờ không phải liều đâu Mà tại không lường trước được Đến nơi rồi mới thấy xuất hiện thêm một con quỷ nữa Trong tay thì không có đoạn kiếm Chứ phải có mọi người Thì làm vòng tròn âm dương là nó xong lâu rồi Tính ra còn sống Trở về ăn súp của Thảo là may lắm rồi <cười> Ai cho mà ăn Bữa nay được làm ân nhân của gái xinh rồi, sướng thiệt. Nghe toàn nói là bạn ấy hồi phục nhanh lắm hả? Ở hồi đâu biết đâu. Xong việc là nằm ngủ luôn. Bây giờ mới về tới nhà, đang nằm trên phòng nè. Bây giờ ước gì có ai đó đấm lưng cho thì hay biết mấy. Đi thì về đây đi. Ừ, chết mà đâm, Ngày mốt quay về rồi. Có quà cho Thảo nữa. Thảo không cần quà đâu. Hả? Thảo chỉ cần Vi Bình an trở về là được rồi. Tôi khẩn lại, có một chút gì đó nghẹn ngào vừa chạy qua nơi sống mũi. Đi đâu cũng được, với ai không quan trọng. Chỉ cần có một người luôn đợi ta quay về thì mãn nguyện lắm rồi. <cười> Tạm thời đầu dây bên kia chắc sẽ không nói được trong vài phút. Vì vậy, ta sẽ đi ăn sớp đây. Bye bye Huy. Bây giờ nhỏ lại là một chuyên gia tâm lý đầu ngành nữa. Càng lúc càng bị nhỏ làm cho mê hoặc mà. Chết dị gái. Chết dị gái. Xem ra là một cái chết êm ái đó chứ Ít nhất là cho đến lúc này à, Hết nhiều này đến nhỏ khác, Con <cười> mày á Có con nhỏ mà lo không xong Thằng Toàn từ đâu lọt tọt vào Lên tiếng Làm cho tôi giật cả mình Nó càng lúc càng giống như bóng ma vậy Đi không ai biết về chẳng ai hay Bây giờ trên tay lại lĩnh cảnh đồ đạc Sao từ một thằng keo kiệt Lại trở nên hào phóng như thế này Khoan đã Hào phóng cũng có thể là phóng ra tự hào Ủa, mày đâu về à? à? Đi mua ít đồ Bữa gọi điện về á, Bị nhau yến với thằng Tài nhờ giả Mua nem rồi trả bỏ các thứ mang về nè Ủa, tiền đâu mà mày mua nhiều vậy? Thì tiền tao dành dụm, Đem theo Lỡ mua sắm hay ăn uống dọc đường á, Chứ không để cứ ngửa tay lấy tiền của người ta hoài sao? Không Ý tao là tưởng mày không có Thì nói tao đưa Tao còn ba trăm mấy nè Thôi, chuyện này đủ rồi Mà nhỏ với mày nói chuyện gì vậy Thậu hả Thì hỏi thăm các kiểu thôi Không là như Quỳnh á Ủa sao mày biết à, Tao về nãy giờ rồi Thấy mày đang có một cuộc gặp mặt quan trọng Cho nên đứng ngoài nghe á Trời thằng bất dạy Thì hỏi tao với mày khi nào về thôi Trời Vậy thôi á Mà vô tới tận phòng hả Ừ Nhà nhỏ mà Nó có quyền Đây, Tao cảm giác hình như Nhỏ thích mày sau sao đó Thôi mình có đón già đón non nữa Giúp người ta thì người ta biết ơn thôi Nhắc cả mày chứ không phải riêng tao đâu <cười> Không phải, để tôi xem À, tôi làm thầy bố cho mày nghe Đưa tay đây, tay trái Trời Trước sau gì cũng bị thảo quýnh gậy thôi Cái thằng này từ lúc có người yêu Thì đổi tính hay sao đó Càng ngày càng tra cái tính chọc máy Để xem mai mốt về quê thầy Nó mà sơ hở với nhỏ Diễm Là tôi đâm ngay Sáng nay, vừa mới ngủ dậy đã nghe dưới nhà ồn ào náo nhiệt, tiếng xoong nồi bát dĩa, gai chạm vào nhau, giang lên những âm thanh thật đối bụng. Thằng Toàn đã dậy từ lúc nào rồi? Trước mặt xong xuống dưới, đã thấy nó lăn xăng ở chỗ nhà bếp. Nhìn xung quanh, nào đâu là gà, là vịt, cho ba bốn cái nồi đang được cô tư bắt lên bếp. Thằng Toàn thì đang ngồi chậm hởm lạc trao ở trước cầu thang. Ủa cô tư, bữa nay nhà có đám giỗ hả cô? <cười> đâu có. Bữa nay ông bà chủ kêu cô à, nấu đồ ăn, tối làm tiệc đãi hai đứa nè. Phước đức nào à, mà đưa đẩy con bé gặp được hai đứa? Không thì cô không biết phải ăn nói sao với ông bà chủ nữa. À, cô tư đừng nói vậy mà. Không có cô tư chú đáo bữa ăn bữa uống cho tụi con á, thì sức đâu mà làm? Cô chú cầu kỳ quá, một bữa cơm là được rồi. Bài biện vậy con ngại lắm. Bài có gì đâu con? Chừng này á, thắm sao với ơn nghĩa của mấy đứa chứ? Ờ, có gì không? Để con phụ cho cô tơ Thôi con mới khỏe lại Ra ngoài ngồi chơi đi Cô chuẩn bị trước thôi Chưa chịu mới nấu mà Thực tình cứ thấy ngại ngại làm sao đó Chuyện có to tác cái gì đâu Gia đình người ta công nhận lại biết điều Tôi thì chỉ cần con nhỏ không sao Gia đình hết nỗi u sầu Là thoải mái lắm rồi Ba cái chuyện ơn nghĩa này nặng nề lắm Đời còn dài mà Biết đâu sau này tái ngộ Lại có chuyện cần phải tương trợ nhau Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn Mình phải thật chú dễ và vô tư Thì người ta mới không thấy ái nái Với tính cách của gia đình này Thì tôi nghĩ ngoài bữa ăn tối nay ra Còn nhiều thứ đáng giá hơn nữa hay Toàn, mày tính tập đi ít bữa cứ vợ hả? Tao thấy con Diễm á, nó cũng đảm đăng ra dáng mà Không có cần cực khổ gì đâu <cười> Mày nên lo cho thân mình trước đi gà Sáng ngày tao dậy sớm xuống đây Thì thấy nhỏ thương như nhỏ nhi cũng có mặt đó ủa, đi đâu sớm vậy? Mọi người đâu rồi? Đi rồi. Nhân Quỳnh hẹn họ đi đâu từ sáng sớm. Có hỏi mày dậy chưa rồi đi luôn. Rồi chưa khỏe hẳn mà đi chơi liền vậy luôn. À mà tao, mày có tin là sau cái vụ này á, tao với mày sẽ trở thành giai thoại trong câu chuyện của ba đứa nó không? <cười> tao chỉ sợ qua lời nói của ba đứa nó, thì nó đã được nâng lên một tầm cao mới rồi. Kiểu như từ ngoài tin vậy. Ờ đúng thiệt. Ây, mấy cái câu chuyện miệng á, tao cứ ngớn sao? Mà thôi Câu như mình cũng có chút tiếng thơm đây, Mà bây giờ xe cổ không có Tao không biết phải mua cái gì về làm quà Để xoa dịu cái đầu nóng của chơi gì phụ huynh đây Bắt taxi đi á Thì hết bạ tiền rồi Mà nhờ chú chở á Thì tao ngại quá Ờ Bữa xuống sân bay á Tao nhớ có mấy cái cửa hàng đồ ăn Với luôn niệm ở phía ngoài Chừng nào về á Mày ghé vô coi có mua được gì thì mua Ba cái đồ hải sản thì với mình cũng có mà Cô chả heo chả bò rẻ không Thì làm đoàn hai đoàn mang về Không thì mua hai có mì quảng đem về cũng được Ờ <cười> cái này cũng có lý à. Nhưng mà nhà mày còn chỗ cho tao ngủ không <cười> Ủa hai mày khỏe ra hả Một chồng nói quen thuộc gian lên Tôi và thằng Toàn giật mình nhìn xa Thì thấy cha con thằng Hoàng đang đứng ở ngoài cửa Công nhận là nhà có điều kiện thật Cứ bay đi bay về như cơm bữa vậy À chào bác Ủa mày mới tới Hoàng Bữa nay tao viên Toàn về luôn Mà mày ở đây làm gì <cười> Ở đây để ngênh đón hai ân nhân chứ làm vậy À Hai đứa khỏe hẳn chưa vậy con Dạ rồi bác Bữa nay cái lưng của con cũng không có đau nữa Con tính gọi bác tối nay tụi con về luôn đó chứ Ừ Bác cũng tính vậy Cho nên bữa nay nghe con Liên nó gọi Thôi thì bay ra sớm rồi tối về chung luôn À bây giờ bác đi đây có việc chút Hai đứa con nghỉ ngơi đi nha Dạ Bác ấy vừa ra khỏi cửa Thì thằng Quang đã sắp lại gần Mặt khí hà hí hững không biết tính nhờ giả thêm cái chuyện gì nữa đây Ê nè Tao thiệt sự Để hai thằng mày luôn đó Liều mạng thể chất Ê hên chứ liệu gì Không có người khác trợ giúp á, Thì vợ chắc tôi mạng rồi À mà hôm bữa mày đưa lá bùa cho thằng Tài Nó có nói gì không Thì nó cũng hỏi qua qua Trời lên chùa luôn hả Mà cái ngôi chùa đó là sao vậy mày Có người cao tay lắm hả Ừ Ở đó có sư trụ trì nói cao tay á thì lại ở một phạm trụ khác nói đúng hơn là thầy phước đức nhiều cho nên có thể giúp cho được những cái trong hồn giấc dưỡng, mu cầu sự siêu thoát cho nên tao mới gửi trong linh này lên đó. À, khi nào mày rảnh đi, tao dẫn lên chùa gặp sư trụ trì. Trước đây á tao cũng từng gửi rất nhiều trong linh ở đó rồi. Ờ, vậy hả? Nè, càng ngày tao càng thấy cuộc sống của tụi mày thú vậy thiệt. Tao chỉ mới trải nghiệm của một lần thôi nhưng mà tự sợ hãi á thành thích thú rồi muốn đi sâu hơn nữa. À, nhìn vậy thôi chứ không có đơn giản đâu mày ơi. Vì cái lần đó mày là người bình thường, thì con quỷ như nó không có để ý nhiều. Chứ mà nếu dấn thân vô rồi á, à, tao nói dấn thân là Ở dưới góc độ của được hỗ trợ á, thì khó nhàn lắm. Mà nhìn những cái thứ quái quỷ kia đi, bằng một cái đôi mắt của người thường thì sẽ khác với tụi tao. Càng đi sâu á sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nói chung mày có niềm tin là được rồi, cứ sống tốt thôi. Không ai làm gì mày Có điều tâm tưởng của ma quỷ Nó tưởng như dễ nắm bắt Nhưng mà thật ra thì khó lường lắm Cho đến cái vụ của Quỳnh á, Thì tao mới thấy cái sự trải nghiệm của mình từ trước đến giờ Giống như là muối bỏ biển vậy Chưa có ăn thua gì so với cái thứ gọi là tâm linh thích Còn nhiều lắm Chỉ có đương đầu thì mới rút ra được bài học Kể cả sư phụ của tụi tao Cũng không thể dạy rằng nên đối phó với dòng hồn này như thế nào Đối phó với ngạ quỷ kia như thế nào? Tâm linh á, giống dĩ không có quy chuẩn nhất định. Mỗi cột móc được dựng lên, giữa cội âm dương, đều là sự gia chạm, hoặc là hòa nhập từ hai cái mà có. Ờ, tao hiểu rồi. <cười> em gái tao tai qua nạn khỏi là nhà hai thằng mày, cho tao cảm ơn nha. Bạch quá, mày nói chuyện cứ như trong phim, nghe nặng nề lắm. <cười> Vậy thì để tao nói chuyện nhẹ nhàng cho mày nghe nè. Ông hiểu sao mà từ qua tới giờ á. Nhẫu Huỳnh em gái tao nó cứ nhắn tin tra hỏi thông tin như mày suốt à. Mày có làm gì nó không? Mà nó có giải thích mày giơ? Ha, nó xấu gì em đó? Hai thằng tôi mãi mê nói chuyện, mà không biết Nhẫu quỳnh đã về từ lúc nào. Đang Yên đang lạnh phát ngôn ra một cái, giật hết cả mình. Nhau đi đâu về mà đầu đạt đến cảnh vậy không biết. Tay xách nách mang, mặt nhăn mày nhó, trong buồn cười thật. Chắc đây là lần đầu tiên tiểu thư làm việc nặng như thế này đây mà. Có <cười> gì đâu Anh vừa hỏi em đi đâu á Thì về luôn đó Ừ Mai cho anh á Tại em không có nghe được Mà nè Ra sách đồ phụ em đi Nhiều quá à Tôi liếc ra ngoài sân Trời đất ơi Còn ba cái bao đen to tướng ở đó nữa Nhớ tính đánh sập luôn cái siêu thị hay sao đó Ủa Quỳnh sáng nghe Toàn nói có Nhi với Thương tới hả Mọi người đâu rồi À tụi nó chở Quỳnh về rồi về luôn rồi Chứ không có vô Tối mới ghé sang cơm á Quỳnh có nói rồi cúi nay có cậu nữa, rồi nó muốn nghe kể về cái lần mà ngươi giúp đỡ gia đình anh Hoàng á, trời, có gì hay ho đâu mà kể chứ, <cười> mình không biết có hay không, nhưng mà nghe anh Hoàng nói là thú vị lắm. À... xem ra lần này tôi và Thằng Toàn lại được vinh danh theo một cái cách không thể ngờ tới. Thôi thì cứ coi như đó là một sự ghi nhận cho công sức của mình cũng được, chỉ cần người khác nhìn vào với con mắt thiện cảm, mọi thứ xoay quanh không còn quan trọng nữa. Con đường mà ta đang đi Vẫn có nhiều cái đích chưa được chinh phục Cả một hành trình dài đằng đẵng như vậy Mọi sự ghi nhận đều quý giá hơn Bất kỳ một loại trang sức nào Suy cho cùng Không ai có thể sống theo đồng hồ của người khác được Mọi sự khoe mẻ về thời gian Nếu có Chỉ là những kẻ bốc phét điều hoa Đang mơ màng thì nghe bên dưới nhà nhốn nháo cả lên Giới tay xem đồng hồ Hơn 6 giờ chiều rồi Công nhận là lâu lâu mới ngủ được một chất trọn vẹn như thế này, sản khoái thật. Lạc đật xuống bên dưới, thì xa là như vậy. Nhỏ Nhi và nhỏ Thương đã xuất hiện từ lúc nào rồi, kết hợp thêm với tần số âm thanh của nhỏ Quỳnh nữa. Cặp dịch đã luộc xong, chứ nếu như còn sống, tôi mà thả vào thì thành ra cái chợ luôn. Tôi thì lên nằm thêm một chút nữa, đợi ba mẹ của nhỏ với ba thằng Hoàng có mặt rồi xuống luôn, bây giờ mà xuất hiện bị hỏi cung thì mệt lắm. <cười> nè huy với toàn á vô bàn ngồi đi con dạ chào bữa nay nhiều món quá cô ơi lần này có là bao so với cái sự giúp đỡ của hai đứa đối với gia đình cô chứ không có tụi con á thì con bé Quỳnh nó đã không bình an vô sự như bây giờ rồi nè cho nước cọt vô đi con nâng ly với cô chú một cái đi à, bác mời con với toàn nghe dạ mời bác bữa nay á, có mặt tất cả mọi người Bác thay mặt gia đình cảm ơn con với Toàn Đã giúp đỡ trong cái lúc khó khăn như thế này Đó là cái điều trân trọng nhất đối với bác Tụi con có hiểu được hay không? Bác thằng Hoàng giữ dứt lời Thì cô Liên và chúng Đã nắm lấy tay tôi và thằng Toàn bắt lấy bắt đệ Thật chứ cường độ như lúc này gãy tay như chơi Liết qua thấy ba nhỏ kia Cũng cứ tụm tiệm cười suốt Cô chú thực sự cảm ơn hai đứa Bây giờ không biết phải nói sao nữa. Cô Liên nói mà hai mắt đỏ que khiến cho tôi cũng xúc động theo. Một chút niềm vui, một chút tự hào xen lẫn. Cuối cùng thì mọi sự cố gắng đều đã được ghi nhận. Thú thật thì bản thân vẫn chưa từng nghĩ. Với bản chất của sự việc này, tôi sẽ thay đổi cả một số phận của một con người. Mang lại sự bình yên, niềm vui cho rất nhiều người như vậy. Mọi thành quả đều xuất phát từ sự cố gắng và một chút may mắn. Cùng với đó là sự song hành của dông hồn, anh Huỳnh Vũ. Cảm ơn tất cả, một lần nữa. Dạ, chỉ cần Huỳnh không sao là tụi con vui lắm rồi cô ơi. Không có sao mà, chuyện nhỏ hết. Ừ, nhìn con bé khỏe mạnh như vậy. Ngồi ở đây, cô mới hiểu được tụi con đã vất vả Cố gắng khổ cực như thế nào. Đâu phải là một lần, còn chuyện của anh hai cô nữa chứ, cô biết chứ. Không phải bây giờ không biết phải cảm ơn tụi con như thế nào cho trọn vẹn nữa. <cười> Chỉ cần gia đình tin tưởng và ghi nhận là tụi con quan hệ lắm rồi. Quỳnh nè, phải giữ sức khỏe để còn đi học nữa nghe. Đừng có la cà bậy bạ. Thân thể mình chưa có khỏe hẳn đâu. tôi giả vờ đánh trống lảng qua Quỳnh. Có vẻ như hai vợ chồng đang xúc động rất mạnh. Tâm ý của họ khiến cho ai cũng ngẹn ngào theo. Nếu như cứ kéo dài, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được nữa. Phải nói rằng không có gì thiên liêng Cao quý bằng tình cảm gia đình à, Cảm ơn Huy Dĩ Toàn nhiều lắm Cảm ơn đã cho Quỳnh Được tiếp tục sống Được ở bên cạnh ba mẹ Cảm ơn cậu Đã nhờ hai bạn đến tới giúp cho con Thôi thôi thôi Đừng khóc mà Có bạn đây kìa Người ta lại chụp hình Đăng lên facebook vợ <cười> Quỳnh có khóc đâu Nhóm mỉm cười Mà nước mắt cứ dậy dàng dùa Thì ra mọi cảm xúc Đã bị dồn nén đến tận bây giờ mới bộc lộ ra. Ừ, vậy mới được chứ. À tối nay chắc Huy với Toàn á phải về rồi. Quỳnh với ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Nhớ nha, hạn chế đi chơi một mình về khuya. Tới mấy cái chỗ tâm linh á không tốt cho bản thân đâu. Đi đâu á phải có người đi cùng. Khi nào có dịp thì Huy sẽ vào thăm. Trời bảo Quỳnh dẫn đi chơi ha. À thương với Nhi nữa, phải để ý đến Quỳnh nhiều hơn. Còn nợ vì một chuyện đó. Mọi mối có dịp sẽ tính sau sau. <cười> Trời ơi, mày coi có tính bác bẻ kì nhỉ <cười> Đúng mà, thì do mày mà ra thôi Chưa gì nghi ngờ người ta rồi À đúng rồi, Quỳnh à Lên trên mang xuống đây đi con Chút nữa lại quên bây giờ đó Huy với Toàn à Cô chú có chút quà coi như là lời cảm ơn dành cho hai đứa Vì uh, Huy đã nói đây không phải là công việc Cho nên cô chú tôn trọng điều đó Món quà này hoàn toàn là Một lời cảm ơn đơn thuần thôi Tụi con đừng có suy nghĩ gì nha Nhận cho gia đình vui nha con ờ, Dạ nhưng mà Đã đồng ý rồi á Thì đừng có nhân vậy hết Chú không có nghe thấy cái gì đâu <cười> ờ, Dạ vậy tụi con cảm ơn cô chú À đúng rồi cậu Cậu kể chuyện lần trước mà Huy với Toàn làm đi cậu Chuyện của cậu á à, Để uh, anh Hoàng của con Kể cho con nghe đi <cười> Thế là tôi với thằng Toàn chỉ biết cúi đầu Ăn lấy ăn để Trong giọng kể giọng dạc của thằng Hoàng Chốc chốc lại nghe tiếng trầm trồ của ba con nhỏ Cũng với sự gạt gù tặc lưỡi của cô chú Nếu như bây giờ mà có người ngoài ở đây Theo sự khách quan Chắc họ đang bật cười khi nghe những câu chuyện phi lý Và có phần hài hước từ thằng Hoàng Cái gì mà cầm bồ chú Rồi kiếm pháp các kiểu Nó tả một hồi cứ như trong phim Kiếm Hiệp Kim Dung vậy À không Phải là Lâm Chánh Anh mới đúng 9 giờ tối Bọn tôi ra sân bay trong sự quyến luyến của gia đình Cùng với hai phần quà trên tay nhớ Quỳnh năng nặc đội ba mẹ chở ra Để tiễn bọn tôi nha, Huy phải giữ gìn sức khỏe nha Khi nào có dịp mình sẽ ra thăm mọi người Bác Huy kể chuyện nghe nữa Hình như anh Hoàng kể là còn ba bạn khác nữa phải không mình cũng muốn gặp họ nữa Cảm ơn Huy chỉ Toàn Cảm ơn nhiều lắm À đúng rồi Huy cầm lấy cái này đi Về nhà rồi xem nha Tạm biệt ừ, Tạm biệt Nhà bỗng chân ôm chầm lấy tôi, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thiệt là có người lớn ở đây mà tự nhiên là như vậy không biết. Tàng toàn đứng mãi không chịu đi, hình như là tính đợi nhỏ tới ôm, nhưng mà không thấy. Thôi thì một chút vậy, tôi ôm nó, cho chuyện hơi ấm của bệnh qua cũng được.